Giao ngươi bốn chiêu. Đệ nhất, gia tăng hảo cảm, làm nàng thả lỏng cảnh giác. Đệ nhị, vừa đấm vừa xoa, làm nàng thời khắc chú ý ngươi. Đệ tam, ăn sạch sẽ, dùng ra cả người thủ đoạn. Nếu là tiền tam bước ngươi đều làm, hơn nữa nàng không có giết ngươi, đệ tứ chiêu chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Cùng ngươi nói, nữ nhân đặc biệt cảm tính, nên ôn nu sủng ái thời điểm không thể thiếu, nên bá đạo cưng nghị man thời điểm càng không thể thiếu. Còn có chính yếu chính là, muốn chủ động lại chủ động. Ta mẫu thân không thích ôn thôn tính cách nam nhân, liền thích người cũng không dám minh theo đuổi, nàng thích ai cũng sẽ không thích ôn thôn người. Hiểu không? Phần 40 Quân mộ khiêm cường ngạnh cậy ra thương chi thiển khớp hàm, mềm mại đầu lưỡi cô ý vô tình bao vây lấy nàng, ấm áp hơi thở chậm rãi vượt qua đi, cơ hồ là lợi dụng hơi thở giao truyền thời cơ, tận tình nhấm nháp kia mùi thơm ngào ngạt rượu nhưỡng. Thương chi thiển trong đầu trống rỗng, mang chút độ ấm mềm mại cánh môi dán lại đây khi, có loại vô cùng an tâm thoải mái ôn nhu. chờ đến hai người giao triền ở bên nhau khi, tim đập tấn mảnh bang bang rung động, này xem như đã lâu rung động sao. Nàng có phải hay không lâu lắm không chạm vào nam nhân, cho nên sẽ sinh ra như vậy ảo giác, như vậy phản ứng. Đao loan quyển sách thỉnh đăng nhập. Quyển thượng 053 đổi mới thời gian 2012 11 22 -20 18 giờ 26 phút 36 giây tấu trường số lượng từ 6.574 053 tính sổ quân muội khiêm ở đôi môi chạm nhau khi cuộc đời này rốt cuộc đi không ra nội tâm bệnh thành kén lưới tình một tiêm một sợi ca nguyện xa đọa ở vong trung chỉ hy vọng vô ngăn tấn hắc cam có thể lâu một chút lại lâu một chút chẳng sợ muốn đối mặt chính là vạn kiếp bất phụ Hắn cũng nguyện ý thời gian yên lặng ở đẹp nhất giờ phút này. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổ chạm. Thương chi thiển nghĩ sách cổ ghi lại, phục hy bộ tộc, bảo hộ ác thú, đúng thời cơ mà sinh, sát xích, tửa miêu, sinh vui âm u, thích giết chóc tàn bạo, khẩu nhưng phân bố dính keo, lấy mùi thăm khí, này tốc mà ngày đi nghìn giảm, này giận mà thơi phơi ngàn giảm. Đối mặt phục hy bộ tộc khó nhất triển rào hoạt nhất bảo hộ ác thú. Nàng chỉ cảm thấy đối phương triển miên không tận tình, làm càng có tiết chế hôn, khiến nàng toàn bộ thân thể vô pháp khống chế một chút đun ra, động cũng không dám động, hai má ở hỏa tốc thang ôn, một lòng ngăn không được mà run dậy. Quân một khiêm môi rắn nàng, tựa cần lao hong mật ngắt lấy thuộc về cánh hoa thượng mật dịch, tiêu mềm mại chân mềm cánh môi mỹ diệu làm hắn một khi đụng chạm liền muốn càng nhiều, không tiếng động mà độ khí qua đi, đầu lưỡi lại cố ý vô tình trên nàng say mê đến gây xích mic nàng đạm tĩnh hạ che giấu quần cuộn rung động, dây dưa mang theo không dung chống, cự cuồng nhiệt tỏa khắp ở môi răng gian. Môi răng gian cảm giác làm thương chi thiển lo sợ không yên sừng sốt, phảng phất ôn nhu thanh phong phất quá bình tĩnh mặt nước, lưu lại một kia gợn sóng, phóng ra với thanh triệt lạnh lẽo trong hồ nước tâm, một vòng một vòng sóng gợn như bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai, nín thở đình trệ, bức họa cuộn tròn tình ý miên man nam nữ tư thái hàm xúc mà rè thời gian tính hảo, tùy ý nở rộ hoa ẩn ẩn xẹt qua không thể tiêu tán tăng thương. Nếu một cái hôn là vì độ khí, không nên có khác cảm xúc, hiện giờ hắn hôn có thân mật mà dây dưa đụng chạm, có một cổ đem linh hồn đều cùng nhau hút đi xâm lược cảm, thương chi thiển rộng mở tình ngộ, trong lòng lạnh lùng, luôn luôn bình tĩnh tự giữ mà tự xét lại nàng, tự nhiên biết đối phương hôn môi tư vị, bất quá là nội tâm sâu nhất cảm xúc, hôn nếu ngọc, mang theo thâm tình cùng kiên định. Trân trọng cùng chua sót, không vẫn giữ lại làm gì khe hở trực tiếp xâm nhập, môi lưới chạm nhau. Gian ẩn nhẫn lực độ, một tấc tấc không dung bất luận cái gì trốn tránh xoa tiến huyết nục tim phổi chung, hắn tình ý, không dung nàng cự tuyệt. Bất đồng với hách liên kính hôn môi nàng cái chán khi vô hạn bao dung cùng chờ đợi, cũng bất đồng với quân hạo giận đụng chạm nàng khi bá đạo cùng cường nạnh. Hắn này một hôn, phản phất ở không tiếng động không hối hận tuyên thệ chủ quyền, nhiệt liệt mà không mất ôn nhu. Hai người hơi thở đan chéo ở bên nhau khi, sau chỉ ác thu tiếng bước chân dần dần đi xa, biến mất ở mộ thất đường đi. Thương Chi Thiển cứng rắn thân thể, mờ mịt vô thố không biết muốn như thế nào phản ứng, ngay cả Quân Mộc Khiêm khi nào buông ra tay nàng, rời đi nàng ngồi, cùng nàng ngăn cách một khoảng cách nàng cũng không biết. Một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài tự Quân Mộc Khiêm giữa môi thở ra, ôn nhuận con mắt sáng nếu thủy quang chạy xuôi quá tình chiều, thấy Thương Chi Thiển đã không ra tay cho hắn một bật hai. Cũng không có mở miệng nói một lời, trong lòng tức khắc không thoải mái, đây là một nữ nhân bị hôn lúc sau nên có đại phản ứng sao. Vẫn là nói nàng một chút đều không thèm để ý. Cũng là, nàng lại không giống hắn là mới nếm thử tình tư hương vị, nàng đều kết hôn sinh con, từng có một đoạn làm thiên hạ nữ nhân hâm mộ thịnh sủng mà hắn bất quá là nước chạy khách qua đường. Nghĩ đến này, đối với vừa rồi kia một hôn, khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc nháy mắt lan tràn đến đáy lòng. Trầm ngư trong tay giả Minh Châu cùng huyết minh vệ thân ảnh nháy mắt bao phủ ở giả Minh Châu ánh sáng bên trong, giả Minh Châu phát ra quang mang phóng ra ở thường chi Thiện trước mắt, có chút trước mắt ánh sáng sử kéo về nàng suy nghĩ sâu xa, thấy trầm ngư cùng huyết minh vệ cổ thượng hệ một cái to ra sự vật, ngạc nhiên nói, đây là cái gì đảo đấu công cụ, như thế nào ta chưa bao giờ gặp qua. Thương chi thiển ở phượng hoa thành khi, khiến cho huyết minh vệ học một thân đảo đấu bản lĩnh. Không chỉ có học được như thế nào sử dụng công cụ, hơn nữa học được ở các loại cơ quan bấy dập người trung gian mệnh. Thiết thiên, trọng côn, vòng treo, toàn địa lòng, thăm âm chảo, hát số con, dây an toàn cùng với mang theo bao trờ phòng công cụ. Mà trước mắt thứ này, nàng chưa bao giờ gặp qua, thoạt nhìn như là nàng cho nàng ra nhi tử viên mai khi dùng bình sữa. Châm ngư hiến vật quý dường như cười nói, chủ tử, cái này là thiếu chủ cho chúng ta nói là một cái giản dị hô hấp bình, bởi vì không biết lăng mộ trùng có hay không độc khí, thiếu chủ khiến cho phượng hoa thành thợ thủ công suốt đêm thiết kế cái này trang bị hoàn mỹ cái gì khí, còn có mặt nạ phòng độc. Vừa rồi tình huống khẩn cấp không kịp nói cho chủ tử, may mắn chủ tử có thể nín thở lâu như vậy. Tiểu tử thối, dám có mẫu thân kiếm tiền riêng, còn đoạt mẫu thân độc quyền quyền. Thương tri thiền nghĩ bởi vì nín thở bị một cái tiểu bối ăn bớt, liền giận sôi máu. Trở về làm phượng hoa thành kia nhất bang chướng phòng tiên sinh đem cái này loại nhỏ tinh xảo hút oxy khí cùng mặt nạ phòng độc ra vào nhập chướng làm một phần kỹ càng tỉ mỉ tiêu thụ báo cáo cho ta. Thiếu chủ từ giữa lợi nhuận nhiều ít, liền từ hắn mỗi tháng tiền tiêu vật khấu. Châm ngư vì thiếu chủ nhéo một phen chua xót nước mắt, có như vậy khôn khéo mâu thân ở, thiếu chủ lao bà buồn không biết khi nào mới có thể tích có đủ. Hát xỉ. Thương quân từ một đống sổ sách ló đầu ra khi, cái mũi một ngứa đánh cái hát xì. Sở doanh ngồi ở hắn đối diện, mở miệng nói, làm sao vậy? Cảm lệnh lạc. Muốn hay không chuyển ý gì quan tới xem hạ? Không cần. Thương quân xoa xoa cái mũi, lắc lắc đầu nhỏ, thanh triệt trong mắt lập lệ vô số sán sán vàng, khệ tính châu tay thuần thục trên giới kích thích, cũng không ngẩn đầu lên tiếp tục thống kê tây sở quốc chủ toàn bộ gia sản, có thể là ta mẫu thân suy nghĩ ta cũng có thể là có người ở nghiến răng nghiến lợi mang ta. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Ta mẫu thân nói, thân là một quốc gia chi chủ, phải đối con số có nhất định hiểu biết, không liên quan phải biết rằng ngươi có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu người nhưng dùng, còn phải biết rằng các nơi kho lúa dự trữ, ba cánh sinh hoạt chạm huống càng phải biết rằng thị trường giá hàng bao nhiêu. Sở doanh trong lòng nghi hoặc, nhưng là mỗi lần cái này vật nhỏ một mở miệng lại làm hắn không hề cãi lại. Trong giọng nói có căn có theo, trật tự rõ ràng, dẫn thuật hiện trạng, dẫn chứng phong phú, từ giữa triển khai tư duy kết hợp thực tế không có gượng ép chi ý nhìn trong tay chất đầy sổ sách cùng các nơi quan viên tư liệu, hắn bi thôi muốn mắng nương, vì cái gì hắn đường đường Tây sở quốc chủ, muốn đích thân sửa sang lại mấy thứ này. Tây sở nhân tài xuất hiện lớp lớp, cung hắn sử dụng người vô số, vì cái gì muốn hắn tự mình động thủ. Quốc chủ cha, ngươi còn có thể tại buồn điểm sao? như thế nào liền cơ bản nhất số học đều sẽ không. Ta ngày hôm qua không phải giáo ngươi cửu cửu phép nhân khẩu quyết, như thế nào liền một quyển sổ sách đều trị không được. Thương thiếu chủ hận sắt không thành thép miệng lươi chỉ vào sở doanh trước mặt tính sai sổ sách, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, lắc đầu thở dài. Ta, một tuổi thời điểm chỉ dùng 15 phút thời gian ngâm nga cửu cửu phép nhân khẩu quyết, hai tuổi thời điểm là có thể thu phục một quyển sổ sách. Quốc chủ cha, ngươi hiện tại nhiều ít tuổi. Ta không cần tính toán này đó chứ ngủ, Tây Sở trên giới tự nhiên có người giúp ta quản lý. Sở doanh nhíu lại ánh mắt dần dần giãn ra, thu liệm ý cười nhìn về phía thương quân. Thương quân một đầu đánh vào sổ sách thượng, muộn thanh nói, quốc chủ cha, Tây Sở quả thật là kỳ tích giống nhau tồn tại. Đương nhiên, Tây Sở quốc lực hương thịnh, triều chính thanh minh, lấy chính trực cường võ trị quốc. Thiên hạ văn võ giả toàn ra Tây Sở, hơn nữa buồn quốc chủ không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Nam nữ đều có thể tham dự chiều chính quân sự. Luật pháp nói rõ, quân đội cứng hãn, ba cánh an cư. Quốc chủ cha, thương quân đánh gãy sở doanh đĩnh đạc mà nói, tổ chức một chút nhà mình mẫu thân nói qua nói, lý một lần ý nghĩ nói, vương giả ngự người chi thuật là tài trí thủ đoạn, cũng là chính trị. Có người vì chính mình dành tư nhân ích lợi, có thể bán đứng thiên hạ ba cánh ích lợi thậm chí quốc gia ích lợi, mà có chút nhân vi trung nghĩa, mặc kệ thượng vị giả là ai. Chết lặng cùng ngu muội nhu nhược nguyện trung thành. Còn có một ít người, hiểu được xem xét thời thế, vì ích lợi có thể ép dạ cầu toàn, nơi trốn che giấu chính mình mới có thể, giấu tài tự bảo vệ mình, thậm chí trang khở bán ốc. Mỗi người ở chính trị trước mặt độc hữu một phần cực kỳ cao minh xảo trá cùng cơ trí. Một cái tốt người lãnh đạo, không chỉ có muốn chú trọng ba cánh hiện thực ích lợi, cũng muốn làm thuộc hạ người phát huy lớn nhất tác dụng. Mà ở này phía trước, Người lãnh đạo cần thiết hiểu biết chính mình trong tay có bao nhiêu tài nguyên nhưng lợi dụng, lại có bao nhiêu người có thể không chế, cũng hiểu biết bọn họ. Nếu liền cơ bản nhất chướng mục đều phải dựa dụng tâm kín đáo người không chế, quốc chủ cha ngươi vẫn là trực tiếp đem quốc chủ chi vị chuyển cho ta đi. Vậy ngươi từ này đó chướng mục chung lại nhìn ra cái gì? Sở doanh có loại cảm giác vô lực, đột nhiên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thực buồn. Liên như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Chính là, Tây sở quốc chủ đều là một mạch đơn truyền, hắn hoàn toàn không có huynh đệ tranh quyền, nhị vô ngoại thích chuyên quyền, hắn vừa sinh ra liền chú định là Tây sở chữ quân, từ nhỏ liền tiếp xúc triều đình, cũng không cái nào sư phó nói với hắn quá này đó đạo lý. Nhung Binh Thương quân đại khái tự hỏi một chút, đương nhiên đem Tây sở quy về hắn lánh điệu nói, ta Tây sở hiện tại lớn nhất một chỗ tệ đoàn chính là Nhung Binh. Ta mẫu thân nói, binh cường quốc cường. Trọng võ khinh văn là loạn thế chính sách. Nhưng là Tây Sở cùng Đại Tần giống nhau hưởng thụ trăm năm thái bình, ngày thường đều là quy mô nhỏ cọ sát chiến, căn bản không cần chiêu mộ nhiều như vậy binh. Một khi ứng mộ vì binh, xếp vào quân tịch, những người này liền không thể kinh thương hoặc canh tác, một khi chiến sự cùng nhau, phía sau liền không bao nhiêu người cung cấp lương thảo. Hơn nữa, Tây Sở này hơn 20 năm qua, địa phương quân đội, hơn nữa Tây Sở đô thành cấm quân, biên phòng quân đội Đã đạt tới 120 vạn nhiều người. Vật nhỏ, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng Tây Sở có bao nhiêu quân đội. Bất quá, 120 vạn quân đội cùng đại tần hơn 200 vạn so sánh với, vẫn là kém khá xa. Đức tính đế có thể so ngươi mưu tính sâu xa nhiều. Ta cho ngươi tính tính Tây Sở trước mắt chướng, 120 vạn quân đội, mỗi người mỗi năm đại khái yêu cầu 30 lượng bạc, này gần là nuôi quân phí dụng, còn không bao gồm binh khí, quần áo. Lương thực, hậu cần, hao tổn, ban thưởng, y y dự trở. Tây sở quang mỗi năm quân phí đều đã vượt qua 3.600 vạn bạc, như thế khủng bố quân phí quốc khố còn thừa nhiều ít bạc. Lại muốn bao nhiêu người tới nuôi sống? Thương thiếu chủ nghiêm trang tự thuật nhà hắn mâu thân dẻ dô quá hắn nói, ngẫm lại như thế khủng bố quân phí sẽ khiến cho triều đình gia tăng thuê má. Sau đó quan viên tầng tầng bóc lột, lại sau đó ba cánh bị bóc lột liền cơm đều ăn không được còn có người tới trồng cho sao? Còn có ba thánh ủng hậu ngươi sao? Nếu là khai chiến, Tây sở hậu bị không đủ, mặc dù quân đội số lượng lại nhiều, không có lương thực, cũng chơi xong. Sự thật chứng minh, quốc chủ cha, ngươi thật sự thật sự thực nghèo nga. Mỗi năm cũng chưa còn thừa tiền tới tiêu xài, cái này Tây sở quốc chủ thật là hồ cha. Này đó sẽ không lại là ngươi nương nói đi. Sở doanh đương nhiên hiểu biết Tây sở hiện trạng, Bằng không cũng sẽ không đem tâm tư đặt ở tần thái tổ trôn cùng thượng, kia chính là một tuyệt bút quân phí A tuy rằng biết nuôi quân đòi tiền, chính là không có ai nói cho hắn Tây sở một năm phải tốn rất triều đình bao nhiêu tiền, lại muốn bóc lột nhiều ít bá tánh cùng thương nhân, gia tăng thuế má sau từ từ bất lợi hậu quả. Ta mẫu thân nói, lục quốc trung nhất nghèo có thể là Tây sở, ta phía trước còn không tin, hiện giờ nhìn này đó chướng mục rất tin không thôi. Thương thiếu chủ thực buồn rầu. Thực dối rắm thực buồn bực nói, quốc chủ cha, ngươi thật sự thật sự rất nghèo. trừ bỏ quân phí ngoại, còn muốn dưỡng một số lớn quan viên. Bởi vì quốc chủ cha không câu nệ thiện ác không hỏi gian tà dùng nhân vi quan, hiện nay không thông qua khoa cử, ấn ấm, tiến cử chờ tuyển quan chế độ, Tây Sở xuất hiện ra một số lớn có quan có chức lại không có sai phái người, tục xưng ăn không người tồn tại. Tây Sở liền lớn như vậy, quan chức liền nhiều như vậy. Quốc chủ cha mời chào nhiều người như vậy ở cùng cương vị thượng, đừng nói cạnh tranh, ngay cả có hay không đứng đắn sự làm đều thành vấn đề. Nay đó ăn không không sống làm quan viên mỗi năm tiêu hao nhiều ít bổng lộc. Này không không ngừng, ta ở tính một bút chướng, hiện tại Tây Sở đăng ký tạo sách chính thức quan viên ít nhất có 6.000 đi, hơn nữa những cái đó không có trong danh sách tầng dưới chốt qua lại, còn có huyệt thừa, điện lại, chủ mỏng. Thư xử lệnh chờ tầng chốt nhất quan viên dưới tăng thêm không có danh mục chức quan, lại có tam phẩm quan viên phía trên tân quan chức, tầng tầng chồng lên lên, một năm tiêu phí một ngàn vạn lượng bạc tuyệt đối không thành vấn đề. Nay chỉ là tính ra, còn có ngày lễ ngày Tết dùng cho ban thưởng quan viên, có một ít chức quan đại quan viên mỗi năm thêm vào chi ra đồng lộc, thừa kế tức vị thế gia đại tộc chi ra phụng dưỡng phí. Phần 41 Sở doanh thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm trầm thương quân Trong đầu hiện lên một câu ta thật sự thật sự thật sự thật sự rất nghèo. Kết hợp cửu cửu phép nhân khẩu quyết, hắn bay nhanh tính nhẩm ra này quan lại vô dụng đồng lộc, càng tính càng kinh tâm. Hắn quang mời chào nhân tài, lại phát hiện những người này mới cũng yêu cầu một tuyệt bút phí dụng dưỡng. Thô sơ giản lược tính ra, làm hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, tây sở trăm năm tới cơ nghiệp thiếu chút nữa đã bị hắn hủy hoại. Thương thiếu chủ tiếp tục đả kích hắn nói, trở lên hai hạng phí dụng. Tây sở mỗi năm phải tốn phí hơn một ngàn vạn tới dưỡng một đám phí vật, không nghèo mới kỳ quái. Chúng ta lại tính tính hoàng cung mỗi năm phí tổn đi, nay hoàng cung hàng ngày phí tổn đủ để vượt qua Tây sở mỗi năm nộp lên trên thuế má. Ai, hiện tại là đem Tây sở tặng cho ta, ta cũng không nghĩ muốn. Nếu là ta mẫu thân biết ta muốn làm Tây sở tương lai quốc chủ, phỏng trừng sẽ cùng ta thoát ly mẫu tử quan hệ, nàng nhưng không nghĩ muốn một cái bại gia tử. Anh Sở doanh bị thương thiếu chủ kích thích mà hết chỗ nói rồi, hắn còn ghét bỏ khởi Tây Sở quốc chủ chi vị. Chúng ta lại tính tính, Tây Sở khổng lồ phí tổn còn không có xong. Còn có, Sở doanh tự xưng là là một cái gặp chuyện bình tĩnh quốc chủ, giờ phút này bị một cái tiểu hoa nhi đã kích phi thường không bình tĩnh. Trầm trọng trong thanh âm lộ ra vài phần run rẩy, còn có cái gì chi ra? Còn có khô hạn hồng thủy chờ thiên thai phí dụng chi ra. Mỗi năm bởi vì chiến tranh hoặc là huấn luyện chết đi binh lính an ra phí dùng chi ra, tổ chức khoa cử phí dụng, tế tổ A, đi ra ngoài săn thú A từ từ chi ra, còn có mặt khác một ít tiền trinh chi ra, nhưng là mỗi năm thêm lên chính là một cái khổng lồ con số. Ta mẫu thân nói, muốn quốc cường, nhất định phải binh cường, muốn binh cường, nhất định phải có rất mạnh sức chiến đấu, mấu chốt ở chỗ tinh, không ở với nhiều. Thương quân rút ra một quyển sổ sách đưa cho sở doanh. Thương xót nhìn hắn, tiếp tục thở dài, quốc chủ cha, ngươi thật sự thật sự, ta thật sự thật sự rất nghèo. Sở doanh khóc không ra nước mắt, hắn chịu kích thích, hắn như thế nào liền một cái hải tử đều không bằng. Cái gì tướng bên thua không đủ ngôn dũng, mất nước chi thần, không thể ngôn mưu cái gì được làm vua thua làm giặc, cái gì anh minh thần võ quốc chủ, hết thể đều bị một cái hải tử đánh bại. Nghĩ đến vật nhỏ này như thế không khéo, kia nữ nhân nên là như thế nào thần thông. Sở doanh trong lòng âm thầm hạ một cái quyết tâm, mở miệng nói, Nhi tử à, ta ngày mai liền đem ngươi mẫu thân bắt tới. Hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Thương quân chấp chớp mắt, bên môi dơ lên một mặt giữ kín như bưng ý cười, lại một lần không thể không đả kích vị này quốc chủ cha. Quốc chủ cha, nếu là đem ta mẫu thân bắt tới, kết quả chỉ có hai cái. Thứ nhất, Tây Sở chỉ biết càng ngày càng suy bại, bởi vì ta mẫu thân xem thường không có năng lực nam nhân. thứ hai. Tây sở vô cùng có khả năng đổi chủ, người cái này tây sở quốc chủ có khả năng liền một quan nửa chức đều vất không đến. Hát xì. Hám sâu mộ thất trung thương chi thiển đánh cái hát xì, chọc đến trầm ngư khẩn trương không thôi, chủ tử có phải hay không cảm lạnh? Ai, lần này tới tới như thế nào liền đã quên mang một hai cái nhân viên ý ý, ý tế tới, tới. Quân mộ khiêm nhìn trầm ngư, ôn nhuận đôi mắt hiện lên liền hắn cũng vô pháp đoán trước một tia ghen ghét, nghĩ thầm này nha hoàn không khỏi quá quỷ dị. Như thế nào liền như vậy nhỏ bé sự đều nghèo khẩn trương? Không có việc gì, có thể là trường thái tưởng ta. Thương chi Thiện lắc đầu, câu môi cười. Châm ngư yên lòng, ngượng ngùng nhìn nhà mình chủ tử, hỏi một cái thực ngu ngốc rất tò mò vấn đề. Chủ tử vừa mới không có hút ô khí, cũng có thể căng lâu như vậy, có phải hay không có cái gì đấu khí công pháp? Quân mùa khiêm tim đập cứng lại, nhớ tới vừa mới mềm nhẹ một hôn, mặt mắt tự nhiên bượng nhuộm thành một mảnh hồng. May mắn là ở tối tâm quang mang hạ, bằng không tôn quý vô cùng khiêm vương, đường đường ma sát cùng ma tôn mặt đỏ việc, nhất định trở thành thiên cổ chuyện lạ. Thương chi thiển mặt không đỏ tâm không nhảy mà nhàn nhạt mở miệng, nín thở chi thuật, ở chỗ ngày thường nhiều luyện tập, cùng cao thâm đấu khí công pháp không phần lớn quan hệ. Bất quá đại tần hoàng thất có một môn đấu khí bí pháp, có thể làm người ở trong nước hô hấp. Nói xong, ý có điều chỉ dương môi cười, đương nhiên. Khiêm vương đấu khí bí pháp còn cần tiếp tục nỗ lực, quá ngây ngô. Nếu là có mục tiêu nhiều luyện tập, ta cũng sẽ quen tay hay việc. Quân một khiêm không cam lòng yếu thế nhìn thương biết khiêm, sờ sờ khỏe môi. Thương chi thiển hành tẩu gian toát ra ưu nhãm mà vũ mị hơi thở, thanh âm đạm tĩnh lãnh nạo, kém quá lớn, lại nhiều luyện tập cũng là không cảm giác. Quân một khiêm nội thường, nữ nhân này có thể không đả kích hắn sao. Tốt xấu hắn dâng ra quý giá trinh tiết, một câu ngây ngô. Một câu không cảm giác liền hoàn toàn thương hắn tự tôn. Quả nhiên, yêu nàng không phải vạn kiếp bất phục chính là thiên đào vạn quả. Thương chi thiện đối huyết thành cấu tạo bố cục cực, cực kỳ quen thuộc, hắc hồng đan chéo màn trời dưới, huyết thành chót vót ở U Minh Sơn Thượng, thương lan nước sông vờn quanh huyết thành, nghe nói ngàn năm trước là thế nhân thần bí nhất hướng tới thánh địa. Mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm ngàn năm trước huyết thành chịu yên vân quốc quản hạt, ngay lúc đó yên vân quốc tối cao quyền lợi chính trị trung tâm là bầu trời thần điện thần điện trung nam đại bộ phận tộc thiên mệnh tương truyền địa vị trí cao vô thượng bao trùm bất luận cái gì hoàng quyền phía trên phục hy chính là nam đại bộ phận tộc trí nhất phục hy người thiện với thượng cổ kỳ thuật chiến quỷ bộ tộc hiếu chiến toàn cơ bộ tộc thiện ý cực thiên bộ tộc trọng trí trí tuệ thiên bẩm tự xưng là trên đời thông minh nhất người hiên viên bộ tộc thượng đức tâm tính thuần phác không hỏi thế sự Tiên vân quốc từ năm đại bộ phận tộc không chế, lớn nhỏ sự vụ đều từ năm đại bộ phận tộc xử lý. Phục hy bộ tộc tộc chúng nhiều nhất, thả trường đến 20 tuổi lúc sau, dung nhan bất biến, bất lao bất tử. Nhưng là, phục hy người không cùng bộ tộc khác liên hôn, chỉ huyết thống thân nhất người thành hôn. Nay đây, tiên vân quốc mặt khác tứ đại bộ tộc cùng phục hy bộ tộc quan hệ cũng không thân thiện, đối phục hy người chú nhan tri thuật cùng trường sinh bí thuật mơ ước đã lâu. Nhưng mà. Tiên Vân Quốc nơi vị trí tương truyền là thượng cổ trôi đi mà đến lục địa, cũng không thuộc về huyền võ đại lục địa giới. Ở ngàn năm trước một hồi ác chiến chung, Tiên Vân Quốc trong một đêm liền biến mất, chỉ có phục hy bộ tộc tồn tại xuân dưới, cũng ở huyền võ đại lục sinh sản đến nay. Năm trăm năm trước, phục hy bộ tộc ở tại huyền võ đại lục lấy đông đỡ phong vùng, lấy vu thuật cổ thuật thượng cổ thần thuật ở đỡ phong vùng thiết trí mê chướng cách trở ngoại giới người xâm nhập. Lúc đó. Quân Hạo giận trở thành Huyền võ đại lục thượng bá chủ, thân phận tôn quý đế vương, thiên hạ đều ở hắn không chế dưới, duy độc đỡ phong vùng đại tần quân đội vào không được. Quân Hạo giận dựa vào mặc thiển các nghiêm mật mạng lưới tình báo, siêu tập về phục hy người sinh trưởng hư cảnh cùng tính tình, dài đến một năm thời gian. Quân Hạo giận tướng quân đội trung tinh anh lấy các loại phương thức chậm rãi thẩm thấu đến phục hy bộ tộc, thậm chí làm đệ nhất sát thủ gia tộc ám mị đạm đài dùng phục hy người rèn luyện giết người thực chiến kinh nghiệm. Thương Chi Thiện lúc ấy cũng không biết quân Hạo giận muốn tiêu diệt rất phục Hi Bộ Tộc, thẳng đến nàng mang theo tinh nhuệ quân đội vượt sông bằng sức mạnh Thương Lan Hà, tiến vào Huyết Thành khi. ở Huyết Thành nhìn đến vũng máu có ích dược vật ngâm phục Hi người, chính lấy kinh người lực sát thương nuôi nấng cổ trùng. Huyết Thành bốn phía trồng trọt tảng lớn tảng lớn rừng đào, một năm bốn mùa đào hoa khai đến bữa bãi rặt rào, cái loại này vũ mỹ nhan sắc đúng là dùng vô số người tâm đầu huyết tới, gió nhẹ phất quá, cánh hoa rào rạt. Một cổ kẹp theo mùi thanh đào hoa hương nên diện đánh tới, liên miên khởi vũ màu đỏ cánh hoa, dưới ánh mặt trời nhảy lên sáng loa quang hoa. Một người thiếu niên đi ra, nịch kim sắc lưu quang, câu họa ra thiếu niên mảnh khảnh thẳng tắp thân hình, vai rộng eo nhỏ, có nữ tử âm nhu khí chất một trương cực kỳ tái nhợt gương mặt lại ở tinh tế dáng người làm nổi bật hạ, chính lấy ngạo nghệ khí thế nghiễm nhiên ở rừng đào trung nở rộ, đối mặt thương chi thiển, ánh mắt trầm hắt Thanh lánh hung ác nham hiểm, nói chuyện tiếng nói chưa thiếu niên biến thanh ám ếch, ta kêu tự trước, tự yêu là tỷ tỷ của ta. Chúng ta lấy tình vì nhị, lấy ái vì cục, lấy sinh tử tương hứa vì quân cờ, đánh cờ một ván cử thế vô song mê cục, mà lợi thế chính là ngươi. Nếu tỷ tỷ của ta có thể chia rẽ các ngươi đế hậu chi ái, cũng làm ngươi đau đớn muốn chết, huy kiếm chặt đứt tình ti, nàng liền thắng. Nay phục hi bộ tộc hạ nhậm tộc trưởng chính là nàng. Ngược lại. Ta nếu làm người yêu người khác, ta liền thắng. Chẳng qua, không có này một văn cờ, các ngươi cũng không có trong tưởng tượng như vậy yêu nhau. Quân hạo giận, vì ngươi giang sơn xã tắc, vì ngươi tư tâm, còn có ngươi tưởng tưởng quên đi không muốn nhớ tới miệng vết thương, liền từ ta tới vì ngươi vạch trợn. nhược nhạt, biết tôn quý tần đế, vì sao phải diệt ta phục hy bộ tộc sao? Đó là bởi vì hắn từ nhỏ sinh trưởng ở phục hy bộ tộc. Trong cơ thể có một nửa phục hy người cao quý huyết thống, là ta cùng mẹ khác cha đệ đệ. Ta phục hy bộ tộc tộc quy là không thể cùng ngoại tộc người thông hôn, ta mẫu thân thân là phục hy bộ tộc tộc trưởng, bởi vì yêu ngoại tộc nam nhân, phá tộc quy, thậm chí hoài thượng nhật chủng. Mà nam nhân kia lại vì bệnh mệnh, trở về cố quốc, hoàn toàn đã quên có một nữ nhân vì cứu hắn từ bỏ tộc trưởng chi vị, cam nguyện ở tẩy tội đài nhận hết tiên hình. Ta mẫu thân ở tẩy tội trên đài bị bảy ngày thiên hình, liên quan trong bụng thai nhi còn sống. Mà hắn vừa sinh ra liền dùng ta phục hy bộ tộc đặc chế tuyệt dựng canh, cả đời này mơ tưởng lại có con nối dõi. Nếu không phải phục hy bộ tộc lòng dạ đàn bà, không có ở hắn sinh ra thời điểm chết chìm hắn, cũng sẽ không làm hắn trở thành diệt ta tộc nhân đầu sỏ gây tội. Nhật nhạt, hãy chờ xem, mặc dù quân hạo giận diệt phục hy bộ tộc, cũng không thể thay đổi hắn không cử chân tướng. Cho dù hắn quyền khuynh thiên hạ, tòa ủng 3.000 giai lệ, cũng không thể thay đổi hắn vô pháp dựng dục con nối roi sự thật. Hắn hôm nay chính là diệt phục hy bộ tộc, trăm năm sau, cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn, mà ta phục hy bộ tộc vẫn cứ có thể đời đời sinh sản đi xuống. Nhật nhạc, ta cùng tỷ tỷ nhất không nghĩ thương tổn chính là ngươi. Trận này mê cục, liền từ ta tử vong tới kết thúc đi. Quân hạo giận không đáng ngươi vì hắn trả giá chân chính vì ngươi trả giá mọi người liền tại bên người, hy vọng ngươi quý trọng, bất quá muốn lại bỏ lỡ. Đây là huyết thành kết cấu đồ, ở ngươi tới phía trước, huyết thành tất cả mọi người bị trà trộn vào tới sát thủ toàn bộ giết, mà ta may mắn tránh được, lại cũng thời gian không nhiều lắm. Ngươi đi nhanh đi, huyết thành trận pháp cơ quan đã khởi động, lại không đi, ngươi liền ra không được. Thương chi thiển mỗi lần nhớ lại này đoạn, đều là một mũi tên xuyên tim thống khổ. Từ trước tới nay lớn nhất nhục nhã, quân hảo giận lớn nhất xỉ nhục cùng đòn nghiêm trọng, toàn bởi vì tự trước trong miệng chân tướng. Cho nên, Huyết Thành ở kia một ngày bị tiêu hủy phía trước, về người kia trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt rất phục hy bộ tộc, khăng khăng lưu lại tự yêu, cũng muốn nên thu tự yêu thời điểm. Nàng mới hiểu được trận này thịnh thế vinh sủng tới rồi cuối, nàng cùng hắn vĩnh không có khả năng trở lại lúc trước. 500 năm trước chân chính che giấu chân tướng xa không chỉ như vậy. Nàng tin tưởng kia một hồi kinh tâm động phách giám sát, hách liên kính tự vận, còn có hậu tục phát sinh hết thảy đều bị một tầng sương mù bao phủ. Thương tri thiện nhìn phù điêu họa thượng nhân vật, trường hư khẩu khí, tử phục hy bộ tộc biến mất cùng tự yêu tỷ đệ xuất hiện, trong đó mơ hồ có âm lưu hương vị, chỉ là không biết vì sao. Nàng nhìn đến phù điêu họa trung thanh mỹ tựa tiên tự yêu cùng âm tả tựa ma tự trước tỷ đệ hai thân ảnh, ngay cả đôi mắt hạ lệ trí đều quỷ dị làm người sợ hãi. Năm đó nàng con quân hạo dẫn tiến vào huyết thành, cũng căn cứ tự trước cho nàng sinh tồn lộ tuyến. Đoàn người tam chuyển chín chết giới, liền đi ra phủ điêu mộ thất. Ánh vào mi mắt chính là một tòa nhà cửa, xông vào mùi mốc hôi tản ra trầm ảm tang thương khí vị. Lúc này bốn phía ở mấy cái cổ đèn bậc lửa hạ trở nên sáng sủa lên. Rõ ràng lộ ra cổ xưa đại trạch viện, lại có vẻ dị thường lỗ trống. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là màu đỏ tươi dấu vết. Quân mục khiêm ôn nhuận con ngươi liễm một mà thu trầm, nơi này đổi bại cảnh tượng rất giống trải qua quá một hồi huyết lễ, nhìn thấy ghê người vết máu, lắng động lại nhiều năm đều chưa từng mất đi màu sắc. Theo ghi lại, phục hy người thích lấy hoa vì thực, tộc nhân phần lớn ở cư trú mà trồng chọn bất đồng chủng loại hoa, mà thực hoa phục hy người, trong máu liền sẽ tích tụ một loại dược huyết, máu chảy ra trong cơ thể, phục hy người huyết sẽ không thay đổi sắc, trước sau mới mẻ. Chủ tử Kỳ thật ngàn năm trước về Huyết Thành ghi lại cũng không nhiều. Nghe nói Huyết Thành là Yên Vân Quốc một tòa tiểu thành, từ Yên Vân Quốc ở huyền võ đại lục sau khi biến mất, Huyết Thành trải qua triều đại biến hóa, trăm năm khó được xuất hiện một lần. Mà về thiên cổ Huyết Thành, âm binh đóng giữ, Huyết Vương trở về nghe đồn bất quá là đảo đấu giới không dám lộ ra ngoài bí mật. Thế nhân đều biết Huyết Thành là tàng bảo chủng, lại không biết Huyết Thành là đi thông mây khói quốc gia cổ mấu chốt. Châm ngư nhìn nhà cửa nội bãi một trương thạch đài, mặt trên có khắc nàng quen thuộc lại không quen biết đồ án cùng văn tự, rất giống nào đó cổ xưa đồ đằng, trong lòng nhớ tới một đoạn chuyện cũ, nàng thân nhân đều là đảo đấu trong giới chuyên viên giao dịch chứng khoán, chỉ nghe bùn đất hơi thở, liền có thể phán đoán ngầm có hay không cổ mộ. Chỉ là cổ mộ nhiều cơ quan, nguy hiểm thật mạnh, nàng từ nhỏ liền mất đi thân nhân, bơ vơ không nơi nương tựa tồn tại, thẳng đến gặp được chủ tử cùng thiếu chủ. Nàng mới dục hỏa trọng sinh. Phần 42 Lại lần nữa nhìn thấy như vậy đồ đằng, trầm ngư đem ẩn sâu đấy lòng nghi hoặc nhẹ giọng nói tới, này trên thạch đài đồ đằng, ta cảm thấy thực quen mắt, giống như ở ta lúc còn rất nhỏ gặp qua. Về ta cha mẹ diện mạo, ta mơ hồ có thể nhớ kỹ một cái đại khái hình dáng, nhưng là này đó đồ án văn tự đã từng rất dài một đoạn thời gian lấy kỳ quái hình thức ở ta trong đầu xuất hiện, lại có cha ta nương thận trọng dặn dò. Làm ta không cần quên này đó đồ án văn tự, ta vẫn luôn đều nhớ rõ. Chỉ là, gặp được chủ từ sau, liền không còn có nhớ tới này đó, thậm chí cha mẹ dặn dò, ta mơ hồ chỉ nhớ rõ đi huyết thành tìm viên vân quốc. Chính là, 500 năm trước, tần thái tổ tạc hủy hoại ngàn năm cổ thành, huyết thành, cũng chu diệt phục hy bộ tộc, khiến cho huyết thành mai táng đến trong bóng tối. Từ nay về sau, vô số đảo đấu giới người muốn tìm ra huyết thành phê tích, Lại thiệt hại ở Hắc Hồ nước Yên Vân Quốc ở Tân Hải Nghe nói là một cái di động quốc gia ngàn năm trước Yên Vân Quốc bay tới huyền võ đại lục Trở thành huyền võ đại lục nhất thần thánh địa phương Mà Phục Hy Bộ Tộc là bầu trời thần điện Năm đại bộ phận tộc chí nhất Cùng mặt khác tứ đại bộ tộc mâu thuẫn kịch liệt Cuối cùng bị mặt khác tứ đại bộ tộc đuổi ra Yên Vân Quốc Năm trăm năm trước Yên Vân Quốc ở huyền võ đại lục biến mất lúc sau Phục Hy Bộ Tộc cũng giữ lại Về yên vân quốc sở hưu ghi lại toàn bộ bị phục hi bộ tộc không dấu vết phá hủy. Thương chi thiển ngón tay dừng lại ở trên thạch đài, miêu tả thạch đài lưu lại đồ đằng, đường con ngắn gọn khí phách, đồ án hiện lên vượng hoàng, tư thái ngạo nghễ. Cùng 500 năm trước chứng kiến giống nhau, trên mặt đất phô hắc bạch hai sắc đá cuội, nhà cửa chỉ loại đào hoa, khô khốc cảnh khô trải qua 500 năm cất giữ, mang theo ẩn ẩn hướng binh hơi thở. Như thế cổ xưa, thuần tịnh, Phức tạp thần bí nhà cửa không giống như là dùng huyết dưỡng cổ phục hy bộ tộc cư trú địa phương, đảo giống một cái tỷ thế đào nguyên. Yên Vân Quốc Quân Mổ Khiêm trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, mang theo một tia ruệ quang, không khỏi ngưng thần đánh giá thương chi thiển cùng Trầm ngư. Trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp năng giải, phải biết rằng đọc nhiều sách vở dung mạo cử chỉ trình đều chưa từng đề cập Yên Vân Quốc, nhưng mà một cái thị nữ lại biết Yên Vân Quốc, thậm chí cùng Yên Vân Quốc có nào đó liên hệ. Thương chi thiển thấy quân mục khiêm trong mắt nghi hoặc cùng chấm tư, ánh đến giữa mày ở tản gia cổ xưa thần bí trường minh đang quang hạ lung thượng nhàn nhạt độ cung, ngữ khí thanh lanh nói, trên đời biết yên vân quốc tồn tại trừ bỏ nhiều thế hệ đảo đấu người thạo nghề ngoại, liền không người biết hiểu yên vân quốc tồn tại. Năm đó huyết thành vừa vỡ, tự trước đi cùng huyết thành mai táng đến dưới nền đất. Mà quân hạo giận lại đuổi tận giết tuyệt, khiến đại quân tàn sát dân trong thành hai ngày vây công phục hy bộ tộc ở đỡ phong vùng nơi cư trú nay đây vây huyết thành cùng yên vân quốc ghi lại toàn bộ bị quân hạo giận đốt hủy lưu lại sách cổ văn hiến cơ hồ không có mặc dù ngươi đọc nhiều sách vở cũng sẽ không biết yên vân quốc lúc này cổ xưa trường minh đang sâu kín châm thương chi thiển vừa thấy huyết châu biến sắc cảm giác có điểm không thích hợp nhanh chóng rút ra ngự ta kiếm sắc bén kiếm khí sinh sôi mà đem thạch đài tức thành hai nửa thật lớn thạch đài va chạm đến hắc bạch đá của thượng phát ra ầm ầm vang lớn thương chi thiển trong tay ngự tà một ngân bạch thân kiếm ẩn ẩn mang theo lưu quang tựa như ôn hòa dòng nước theo kiếm phong chậm rãi hoạt động theo nàng lạnh leo động tác thân kiếm ưu nhã dơ lên vô số đường cong tối tâm trung phát ra phần phật lanh quang triển lộ xuất trần phong đã lâu mũi nhọn thương tri thiển tức đi thạch đài lại nhanh chóng hướng thạch đài trung ương rông ruột công kích mà đi Tinh xảo yêu nhã thân kiếm trôi nổi giống như lạnh băng mỹ nhân phóng thích tuyệt mỹ phong thái. Toàn bộ thạch đài bị ngự tà bổ ra, một cổ tanh hôi đặc sệt chất lỏng bừng lên trên mặt đất rơi rụng đầy đất cổ trùng. Chủ tử trầm ngư nhìn đầy đất cổ trùng cùng không ngừng chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng. Trong khoảng thời gian ngắn liều mạng bắn ra vô số ngân trâm, đem trên mặt đất bỏ ra tới cổ trùng chất thành tổ ong. Quân mục khiêm ánh mắt dính ở thương chi thiển trên người, nàng thân thủ cùng nhạy bén phản ứng. Sớm đã vượt qua hắn dự đoán, hắn trước nay liền chưa thấy qua như vậy cường thế nữ nhân, đạm tính tự giữ, yêu nhã tôn quý, vừa ra tay một kích mất mạng. Thương chi thiển sắc mặt chấm túc, nhẹ nhàng khấu khấu hắc bạch đá cội, nhàn nhạt nói, đi. Y dì học thượng chú ý vọng, van, vấn, thiết, cơ quan chi thuật ở chỗ vọng, nghe, xúc, tính, cũng chính là trong lòng tính toán tinh chuẩn, lô thai nhanh nhẹ, xúc cảm nhanh nhẹn, đôi mắt độc ác. Trăm thợ mộ dung cơ quan chi thuật phải kể tới mộ dung tiêu sáng tạo khác người, cơ quan ám khí nhiều lấy hoàn cảnh phụ trợ, xứng lấy tinh xảo vũ khí sắc bén, biến ảo nhiều vẻ, khó lòng phong bị, thiết kế kỳ môn xảo thuật khó nhất triển. Lâm vào hắn cơ quan bên trong mơ tưởng dễ dàng đi ra, không bị cơ quan lộng chết, chính là bị sống sờ sờ đói chết ở bên trong. Chính như nàng biết nói, lăng mộ ở mộ dung tiêu thiết kế lúc sau, có người lẻn vào đến mộ thất thay đổi mộ dung tiêu một ít cơ quan tri thuật. Mà nguyên bản có thể mở ra ám cách cơ quan thạch đài, bên trong lại ẩn chứa cổ trùng, hơn nữa vẫn là chuyên môn thị huyết huyết cổ. Nếu là nàng không có huyết châu liền rất khó phát hiện thạch đài bên trong cổ trùng, hậu quả có thể nghĩ. Thương chi thiển sắc mặt ngưng trọng, xuyên qua nhà cửa tường cao, đập vào mắt chính là một cái khác nhà cửa, cùng phía trước bất đồng chính là này tòa nhà cửa có một ít tân dấu vết. Vết máu loang lổ trên mặt đất lưu lại nồng đậm mùi máu tươi cùng một đoạn đoạn thịt nát xương cốt. Ở dạ Minh Châu chiếu xuống, này đó vết máu thực tân, còn chưa xử lý, thực hiển nhiên còn có một nhóm người tiến vào mộ thất, hơn nơi trải qua quá một hồi sinh tử ác đấu. Chẳng lẽ là cùng Y hệ nhân một đám? Bọn họ có thể là chung nguyên người. Quân mộ khiêm chỉ vào rơi dụng đầy đất đảo đấu công cụ cùng một khối lây dính vết máu ngọc bội. Thương chi thiện múc trên mặt đất ngọc bội. Ngọc bội trên có khắc quên tự. Tay không khỏi gắt gao mà nắm lấy kia một phương ngọc bội, tâm thần không yên là lúc, lại truyền đến một trận răng rắc răng rắc tiếng vang. Đoàn người rất có an ý véo rất ánh sáng, ẩn trong bóng đêm, cùng hát ám hòa hợp nhất thể. Quân Mộ Khiêm trong bóng đêm có thể rõ ràng thấu thị, chấp khởi thương chi thiển lạnh lẽo tay, ở nàng hơi rãy rủa bên trong, hắn nhỏ dài trắng non ngón tay xẹt qua nàng lòng bàn tay, một bút một hoành viết tự, ta nhìn đến một nữ nhân. Thương chi thiển cả kinh, trong bóng đêm nàng chỉ có thể dùng lỗ thai cảm giác được tiếng bước chân, chẳng lẽ hắn cùng nàng nhi tử giống nhau, đôi mắt có thể trong bóng đêm coi vợ. Thân phận Thương chi thiển lời ít mà ý nhiều ở quân mục khiêm bàn tay thượng viết xuống hai chữ, hỏi chính là hắn có thể hay không nhìn ra đối phương thân phận. Quân mục khiêm trong lòng vừa mừng vừa sợ, loại này gần gũi tiếp xúc, phản phất lại kéo gần hắn cùng nàng khoảng cách, ôn nhuận ánh mắt từ trên mặt nàng nhàn nhạt xét qua. Bên môi hiện lên một mạt ngượng ngùng ý cười, lại tới nữa hai cái. Thương chi thiển nhẹ nhàng rút ra bị hắn nắm chặt tay, nghe nơi xa táo tạp thanh âm dần dần rõ ràng, nôn nóng mang theo tức giận tiếng bước chân từ xa tới gần. Điện hạ, ngọc bội ném liền ném, nếu là ở gặp được vài thứ kia liền không xong. Câm miệng. Điện hạ, quân mùa khiêm lẳng lặng mà đứng ở thương chi thiển bên cạnh, ôn nhuận mặt mày, tất cả đều là mất mát, nghe càng ngày càng gần thanh âm. Nhìn trên tay rút ra một mặt lạnh bằng, tuyệt mỹ mặt trong bóng đêm có chút không biết làm sao. Thiếu phu nhân. Trâm ngư kinh ngạc xưng hô, khiến cho huyết minh vệ cả người chấn động, đồng thời lượng ra tay trung dạ Minh Châu. Quân mục khiêm mở miệng hỏi, các ngươi nhận thức. Con dâu của ta. Thương chi thiển ngữ không kinh người trả lời, nhà nàng nhi tử xảo nháo sau khi lớn lên muốn cưới nữ nhân, còn không phải là nàng con dâu. Tiếng nói vừa rước. Một người bạch tí ghi nữ tử giống như thiên thần đã đi tới, một chương không dính khói lửa phạm tục thanh thuần trên mặt nhiễm lạnh lùng sương lạnh, như tuyết sơn khắc băng hồn nhiên thiên thành mang theo lạnh nhạt. Phong hoa tuyệt đại khí thế không hề tân trang triển lộ không bỏ sót, động tác gian càng là thong rong ưu nhã. Huyết minh vệ tham gia thiếu phu nhân, thiếu chủ làm chúng ta tham hỏi thiếu phu nhân có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không hảo hảo ngủ. Huyết minh vệ trong miệng thiếu phu nhân ba chữ Thành công làm khắc băng mỹ nhân mang theo sắc bén khí thế thổi quét mà đến. Đao Loan quyển sách thỉnh đăng nhập. Quyển thượng 055. Đổi mới thời gian 20121122108 -20 giờ 26 phút 37 giây tấu chương số lượng từ 6848. 055. Thực hảo. Mã Mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm nguyên túc dạng khởi một mạt dây lắt lướt qua đạm cười. Sông băng hòa tan sau thanh tuyển lịch sự tao nhã biểu tình hiện lên ở kia mặt cực đạm ý cười làm huyết minh vệ cùng trầm ngư trong lòng mạc danh mà thấp thỏm bất an. Thiên hạ lục quốc, nguyên quốc cùng bắc lạc, đại tân dấp giới, mà chỗ lục địa tây bắc rất cao đồi núi lăng. Trung nguyên đô thành thương đều được xương lục quốc trùng to lớn trắng lệ hùng cứ núi cao tựa vào núi mà kiến tối cao đô thành. Trung nguyên cung điện cao hơn thành trì mấy chục trượng quan sát thiên hạ nhưng đem toàn bộ thiên hạ thu hết đáy mắt. Thả tới gần Thục Sơn, cùng Thục Sơn lui tới chặt chẽ. Trung Nguyên này một thế hệ nữ vương, chỉ này một nữ huyên túc. Huyên túc gan tính mà đánh giá thương chi thiện, ngước mắt gian câu lấy một tia như có như không hài hước, chậm gì gì nói, thành chủ phu nhân, ngươi mới vừa nói, ai là con dâu. Linh ẩn kiếm là Thục Sơn Trấn Sơn chi bảo, ta nhi tử ngày đó đã cho người, lại đối với người yêu sâu sắc. Nói sau khi lớn lên phi khanh không cưới, liền đính ước tín vật đều cho, người nói đi. Thương chi thiển ánh mắt thanh minh mà sắc bén, cách nói năng ưu nhã, trên mặt treo cười như không cười biểu tình, đạm quả trong giọng nói mang theo vài phần toan vị. Thương chi thiển trong miệng linh ẩn, cùng ngự ta cự khuyết, cửu tiêu đều là thượng, cổ thần khí, ngự ta tình xảo ưu nhã, tôn quý lăng nạo, là kiếm trung nữ vương. Cự khuyết linh tính cổ quái, chứa băng hỏa lượng trọng thiên hơi thở. Xuất kiếm khi phiếm như ngọc ánh sáng, là kiếm trung kỳ sĩ. Cựu tiêu sát phạt dũng tuyệt, thế không thể đỡ, là duy nhất đế vương thương. Mà linh ẩn là một phen trí tình cao khiết chi kiếm, điểm tĩnh trung có linh động, phong thái thuần tịnh, mơ ảo mà thâm thúy, giống như phong hoa vừa hiện tường vân. Nguyên túc trên lưng có linh ẩn, bóng trắng tóc dài phát họa ra một bức nùng màu đen màu thoải mái, nhàn nhạt, nhạt mà tựa núi cao lánh sương ngủ, núi nhọn tấn liễm. Ở tối tâm quang mang hạ. Nuôn đấm ra ám dạ hoa quỳnh hình dáng, trên người tản mạn khắp nơi ra đấu giả hơi thở. Một mặc tà váy gian theo phiêu diên nện bức trùng trùng điệp điệp chết xạ ra xoay tròn cùng đông đưa. Cao quý lãnh lạo dơ lên duyên dáng độ cung. Cung thương chi thiển bất đồng chính là, uyên túc khí thế là một cổ băng sơn hàn lệ, dơ tay nhấc chân chứa chở cả phòng băng hàn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Huyên túc ánh mắt dừng ở thương chi thiển trên người, bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Hơi hơi rũ xuống lông mi, lại có chút bất an. Thương chi thiển đi ở phía trước, lãnh đoàn người đi đến tương đối an toàn mộ đạo. Nhà nhạt nói, thần thái tổ ở tu sửa đế lăng thời điểm, tu vô số tòa giả lăng, mà nơi này phân 36 phòng xếp, 72 liên hoàn nói. Vừa rồi chứng kiến nhà cửa nguyên bản là huyết thành một bộ phận, trừ cái này ra còn có mấy cái mộ đạo ngang dọc đan xen, trong đó còn có vô số đơn độc tồn tại mộ thất. Thật thật giả giả mộ đạo cuối tương tiếp chỗ, vô cùng có khả năng là tử lộ. Lúc trước mộ dung tiêu là lăng mộ bên trong cơ quan thuật tu sửa giả, hán quỷ diệu chi tác đó là yêu dị ảo trận. Mộ dung tiêu điên đảo phong thủy cách cục thiết kế, thêm chi phục hy bộ tộc tộc trưởng tự yêu cải biến, nơi này không chỉ có có vô số trí mạng cơ quan, còn có ủi lùn không dứt cổ trùng cùng thủ hộ thú. Ngươi lại là như thế nào tiến vào? Huyên túc sướng sốt. Lạnh nhạt đôi lông mày nhàn nhạt khơi màu, xuyên thấu qua ánh sáng hướng thương chi thiển nhìn lại, giống nhau là bạch gì điề, trước mắt khuôn mặt tinh xảo tú mị nữ nhân giống như phủ thêm một tầng mê ly lụa mỏng, lười biếng thanh thản, ung dung tôn ngạo thần sắc mông lung mà làm người cảm thấy không chấn thở. Nàng mí môi, hồi tưởng kia trắng non cục bột nếp mở miệng ngầm miệng nhà ta mâu thân ta mâu thân nói, thanh lanh đôi mắt xẹt qua một kia cứng cỏi quang, mở miệng nói, hôm nay là gia phụ ngày rỗ. Thương chi Thiện nhìn nguyên túc tư thái nhẹ nhàng, lạnh lùng mà đi, tiêu biểu tình rõ ràng là đối này phụ có thật sâu quyến luyến. Trung nguyên nữ vương nguyên nhiễm trời sinh mùi thơm lạ lùng, nghe nói tuổi trẻ thời điểm yêu mị tuyệt diễm, phong lưu vô tình, cực có thủ đoạn. Lại nhân Trung nguyên là lục quốc trung duy nhất hoàng tử hoàng nữ nhưng kế vị quốc gia, nguyên nhiễm địa vị ở Trung nguyên so giống nhau hoàng tử còn muốn tôn quý, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không người dám ngẫu nghịch nàng. Đức tính ba năm, huyên Nghiễm kiểu nam trang lẫn vào đại tần trường thi khảo thí, hoạch phong bằng nhãn, hơi thua kém tam nguyên thi đậu tiêu nhẹ hàn. Tiêu nhẹ hàn mãi đại tần chấn quốc công tiêu mục con vợ cả, này mẫu trinh tính công chúa là tiên đế quân mục hủ ruột thịt bà muội đức tính đế biểu đệ. Tiêu nhẹ hàn từ nhỏ đó là đại tần thân đồng, mới quan cả nước, tuấn mỹ tuyệt luân, thân phận tuân quý, là thật đánh thật hoàng thất hậu duệ quý tộc, hoàng thân quốc thích. Huyên nhiễm đối tiêu nhẹ hàn nhất kiến trung tình, thề muốn cưới về nhà đi cùng hắn một sò cao thấp. Tiêu nhẹ hàn không chỉ có trích đoạt văn trạng nguyên, hơn nữa là năm ấy võ trạng nguyên, văn võ toàn tải trở thành đức Tĩnh đế quân sư nòng cốt. Phần 43 Đức Tĩnh 3 năm là đại tần mưa gió phiêu bạc 1 năm, cũng là đại tần xoay chuyển càn khôn dần dần phồn vinh 1 năm, càng là văn võ trạng nguyên tiêu nhẹ hàn bên đường bị người bức hôn 1 năm. Huyên nhiễm nên thú tiêu nhẹ hàn ngày ấy. Đại tần trong triều đỉnh chính khách nghe chi sắp biến, toàn tiết hận vị này cô độc cầu bại thần mới. Đáng tiếc thần nữ có tâm, thương vương vô mộng. Huyên nhiễm lấy cường ngạnh thủ đoạn bức cho tiêu nhẹ hàn không thể không cưới nàng, không những không có tình ý, ngược lại bởi vì trung nguyên cựu lệ vương phu không được tham dự chiều chính, tiêu nhẹ hàn một thân khát vọng hoàn toàn bị bẻ gãy, đối huyên nhiễm hận thấu xương. Bất đắc dĩ ngày vui ngắn chẳng tài gang, ở huyên túc sinh ra thứ năm năm. Tiêu nhẹ Hàn tự Trung Nguyên lẩn trốn hồi Đại Tần, tự vận ở Kiếm Trù Sơn, lấy tranh tranh ngạo cốt thất bại kết thúc sinh mệnh, dùng hắn chết minh trí, sau khi trên hồn phách bảo hộ Đại Tần, lưu lại di ngôn táng với Kiếm Trù Sơn. Trấn Quốc công Tiêu Mục, ở đích trưởng tử cực đoan kết thúc sinh mệnh lúc sau, chịu lương tâm khiển trách, một bệnh không dậy nổi, cuối cùng buông tay người. Trinh Tĩnh công chúa cũng tại đây một hồi thình lình xảy ra đả kích trùng, bất hạnh nhiễm phong hàn buông tay mà đi. Nguyên bản cho rằng chỉ tiện Nguyên ương không tiện tiên tài tử nữ vương cực kỳ ân ái, lại không nghĩ lấy tàn khốc kết cục go ở mọi người ngự thượng. Thế sự trêu người, tiêu nhẹ hàng tự sát cử chỉ, khiến cho Trung Nguyên cùng đại tần quan hệ ngày càng mâu thuẫn. Nếu không phải huyên túc tồn tại, Trung Nguyên cùng đại tần nhất định thế như nước với lửa, chiến loạn không thôi. Dù chưa gặp qua phụ thân ngươi, nhưng từ phụ thân ngươi lưu lại thi tập thi họa cùng năm đó sách luận chung lại đối với ngươi phụ thân hơi hiểu biết. Tiêu trạng nguyên uy danh quảng truyền, từ nhỏ liền lòng có chí lớn, khổ luyện võ nghệ, thuộc đọc binh thư, chẳng những tưởng trở thành đại tần văn thần, càng muốn noi theo trung dũng hầu hách liên kính dấn thân vào quân doanh, vì đại tần lập hạ công lao hán mã, tạo phúc thiên hạ sáng sớm. Tự đức tính ba năm, phụ thân ngươi trung trạng nguyên, tiền đổ một mảnh quan minh. Lại gặp được trung nguyên nữ vương bày tỏ tình yêu, một giấy tứ hôn tùy ngươi mâu vương trở về trung nguyên. Chỉ là không nghĩ tới phụ thân ngươi lại là cổ hủ, thậm chí là lừa mình dối người, ích kỷ yếu đuối chỉ vì hắn một người suy nghĩ. Thương Chi Thiển nói đến này, xoay người lại, vừa lúc ánh mắt chạm đến liên túc, bắt giữ đến mặt mày gian ẩn sâu ảm đạm cùng đau xót, trong lòng phức tạp cảm tình bất kỳ nhiên xuất hiện. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài nói, kiếm trùng sơn sơn thủy tú Mỹ, trung linh dục tú, xác thật có thể rời xa huyên áo, rời xa triều đình phân tranh giết chóc. Tuyên túc lệnh lùng nói, kiếm chủng sơn sơn thủy tú Mỹ. Trung linh Dục tú. Thương chi thiển đạm cười, năm đó ngươi bất quá năm tuổi, phụ thân ngươi nếu là thực sự có một khang khát vọng, muốn ở trung nguyên mở ra quyền cước, cũng không phải rất khó. Hắn lựa chọn như vậy phương thức thắt cổ tự vẫn, bản thân chính là đối thân nhân tra tấn. Nếu ngươi tiếp tục trầm rất ở bi phẫn cảm xúc không ra, sẽ chỉ làm thân già đau. Rõ ràng mà, lý trí mà phân biệt đúng sai đúng sai. Là làm vương giả yêu cầu ý chí cùng lòng dạ. Trung nguyên nữ vương liền làm thực hảo, trên đời trừ bỏ hoài niệm, còn có trách nhiệm, người chết đã đi xa, người sống đương tự miễn. Nguyên thúc tất nhiên là đối thương chi thiển có điều nghe nói, sớm liền biết vượng hoa thành thành chủ khôn khéo thiện biện, ở trên thương trường, chưa bao giờ thua quá. Ở chiêu chính thượng, càng là giải thích độc đáo. Ngày đó nàng xâm nhập ở Thục Sơn, nếu không phải đụng tới thương thiếu chủ, từ thương thiếu chủ dẫn đường. Nàng liền thuộc sơn đại môn còn không thể nào vào được, có thể thấy được thuộc sơn kiểu gì nghiêm ngặt, thành chủ càng là kinh tài diễm diễm. Mà giờ phút này, nàng dùng một vị trưởng bối miệng lưỡi nói cho nàng, nàng phụ thân đã qua đời, nàng mẫu vương đau xót cũng không so nàng thiếu, nàng mấy năm nay đối nàng mẫu vương hận ý bất quá là cảm xúc ký thác. Liên tưởng đối phương đưa nàng linh nhận kiếm, tâm sinh ra vài phần cảm khái cùng thân cận, nửa ngày mới thấp giọng nói. Ta tê bài vong phụ hầu phát hiện một đám hắc y dị nhân ở phụ cận, đi theo hắc y dị nhân tới rồi một chỗ chất đầy bộ xương khô địa phương, liền nhìn đến hắc y dị nhân đẩy ra kia một đống bộ xương khô lộ ra một cái to lớn khuyên sắt. Hắc y dị nhân kéo ra khuyên sắt, liền nghe được củm cụp một tiếng cơ quan chuyển động tiếng vang. Khẩn tiếp đám kia hắc y dị nhân đã không thấy tăm hơi, ta đợi sau nửa canh giờ, đứng ở bộ xương khô đôi thượng phát hiện trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, cửa động đi xuống đen nhánh một mảnh. Hình dạng giống cái giếng, bốn mách tường đều có đa phiến, đa phiến vị trí vừa vặn cất chứa một người hành tẩu. Cho nên ngươi dọc theo cái giếng xuống dưới. Thương Chi Thiển nhìn tiểu tức phụ trạng biệt Lưu Huyên Túc, ngữ khí một mảnh lạnh lẽo, ngươi như thế nào so với ta Nhi Tử còn buồn? Nay trộm động có thể tùy tiện vào tới sao? Ngươi cái gì chuẩn bị đều không có, liền lung tung xông tới, ngươi là muốn ta Nhi Tử còn tuổi nhỏ liền tăng ngẫu sao? Đối mặt như thế cảnh tượng một chúng huyết minh vệ nhìn nhà mình chủ tử báo nổi khí thế, một đám đem đồng tình ánh mắt đầu hướng nguyên túc, diện than con dâu đụng tới phúc hắc ngạo kiểu bà bà, thật là đáng thương. quân mộ khiêm mặc danh không thôi, quả nhiên nữ nhân tâm là trên đời khó nhất hiểu. nguyên túc như cũ lạnh nhạt, đối thương chi thiển kinh thế hai tục nói sớm đã miễn dịch, nắm khỏe môi đạm đạm cười, ngươi nếu muốn nghe ta gọi ngươi bà bà, ta cũng không để ý. miễn, ta nhi tử liền ảo tưởng ảo tưởng đi. Hắn hiện tại lao bà buồn nhưng cưới không nổi một vị nữ vương. Thương Chi Thiển cũng biết vui đùa dừng ở đây, ánh mắt trợt tắt, nhàn nhạt nói: Ngươi tiến vào đã bao lâu? Có hay không phát hiện? Thương Chi Thiển lãnh đạm thể hiện ở lười biếng khí chất trung, uyên túc lãnh đạm chất chứa ở trong xương cốt, tựa như tươi mát trơn bóng tuyết thủy, nhìn như thanh triệt nhu hòa, lại lạnh băng đến xương. Ta tiến vào thời điểm, trên mặt đất tất cả đều là vết máu, lại không thấy đám kia hắc y liệt nhân. Qua không lâu, ta liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, chúng ta ba cái tìm thanh âm lén lút tránh ở một bên, liền thấy mấy cái hắc ảnh cực nhanh tập kích hắc hi y hiền nhân, không đến một lát huyết nục liền biến mất không thấy, ngay cả trên mặt đất dính vết máu cũng bị liếm sạch sẽ. Các ngươi không bị bảo hộ ác thú phát hiện. Thương Chi Thiện mày nhíu nhíu, nếu là gặp được bảo hộ ác thú, bọn họ ba cái nơi nào có thể toàn thân mà lui, trừ phi là khác cái gì. Vyên túc nghĩ nghĩ nói, chuẩn xác mà nói bọn họ sớm phát hiện ta, lại không có công kích chúng ta. Nếu liền bảo hộ ác thú cũng chưa công kích các người, trừ phi Thương Chi thiện không có minh xác mà nói ra, lại làm ở đây người sắc mặt biến đổi, sau đó mới nói, nơi này nguyên là huyết thành phế tích, huyết thành nội nhiều cổ quái, thêm chi phục hy bộ tộc am hiểu vô cổ kỳ thuật, nuôi nấng nào đó sinh vật mặc dù là chôn sâu ngầm, cũng vô cùng có khả năng còn sống. Vừa mới các ngươi ở địa phương nào phát hiện hắc ý rìa nhân? tuyên túc lạnh mặt, không rên một tiếng mà xoay người dẫn đường. thương chi thiển theo sát ở nàng mặt sau, quân mục khiêm theo sát ở phía sau, ngưng thần vật khí, không dám chậm trễ, nháy mắt bước di động, dưới chân đi theo đạp cửu cung, đi bắt quái, đôi mắt trong bóng đêm không có gì không thể coi, quan sát đến bốn phía rất nhỏ biến hóa. đoàn người bước chân đạp lên dậy nặng đá phiến thượng phát ra từng đợt động tĩnh, nếu không hiểu trận pháp, này đá phiến dưới nên đón chính là tôi độc nuôi tên cùng lăn lộn lưu xa. Mộ môn mở ra, nhàn nhạt hương khí vượng nhiễm mở ra, trôi nổi ánh sáng nhu hòa trùng, tinh lượng xiềng xích rơi rụng trên mặt đất, tựa hồ xiềng xích khóa mộ khổng lồ vật thể, lại bị ngoại lực chặt đứt, một tiết một tiết mà sắp hàng trên mặt đất, băng ngạnh tinh liên cho người ta một loại sờn tóc gáy áp lực cảm giác. Toàn bộ mộ thất thực chống trải, tứ phía phong bế, trừ bỏ tám đạo buộc tinh liên cây cột, cũng chỉ có bài ở trung ương tám cụ quan tài, ánh sáng phóng ra qua đi. Hình trụ bóng ma chết sạ ở đèn nhánh quan trên mặt có vẻ phá lệ âm lãnh quỷ dị. Tám cụ quan tài bài phóng đều cùng hình trụ đối ứng, trung gian lõm cao tới 5m, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là bộ xương khô cùng rậm rạp độc trùng, nồng đậm mùi tanh quanh quần ở chót núi. Lang mộ, quan tài cùng vật còn sống không thể nghi ngờ là nhất âm trầm khủng bố tồn tại. Thương Chi thiển nhìn chung quanh bốn phía, mộ thất trừ bỏ lõm ra kia khối có độc trùng ngoại, cũng chỉ có tám cụ quan tài mặt khác bảy biện đều không có. Dạ Minh Châu, môi lửa cùng trên người nàng huyết châu phát ra quang mang phạm vi không lớn, mấy chỗ trùm kia sáng làm nổi bật ở quan tài đồng thao quan thượng, này tám cụ đồng thao quan đều lộ ra một phần ba quan mặt, tầng tầng điệp ảnh giao hội ở trong quan tài, tản mát ra một cổ vắng lặng hơi thở, tám cụ quan tài đều là trống không, cái gì đều không có. Đừng nói là bánh trưng ca ca chạy ra dọa người, chính là liền thi cốt đều không có hoa lệ lệ lỏa quan A. Mọi người nhìn tám cụ lẻ loi quan tài lúc sau, đều trầm mặt không nói, đối với trước mắt này quá dị cảnh tượng nói không nên lời hoang mang. Ở mộ thất thấy một khối không quan tài không hiếm lạ, kỳ quạc chính là vì sao ở tám cụ không quan tài trung gian lộng một cái khe lon cùng tinh liên, mà tinh liên thượng buộc trụ lại là cái gì? Đang lúc mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra hết sức, mộ thất truyền đến răng rắc răng rắc thanh thúy tiếng vang. Bản năng để phòng bốn phía cùng với dưới chân, qua nửa ngày, loại này thanh âm vẫn luôn ở vang, trong không khí còn phiêu ra thịt hương vị, vẫn luôn ở vào thần kinh căng chặt trạng thái huyết minh vệ cùng chấm ngư lúc này mới đồng thời nhìn về phía nhà mình chủ tử, đơn giản là, loại này thì thương vị bọn họ lại quen thuộc bất quá. Chủ tử trầm ngư lần đầu tiên cảm thấy nhà mình chủ tử hình tượng hoàn toàn tan vỡ Thương chi thiển ưu nhã ngồi ở đồng thau quan thượng. Từ ba lô lấy ra ăn vặt cùng đặc chế bánh quy, không coi ai ra gì ăn lên. chống chải mộ thất thực quỷ dị phát ra nhâm nuốt, cực kỳ giống cơ quan chuyển động cỏ sắt thanh âm. Quân mộ khiêm thấy vậy ôn nhuận cười, thử tính hỏi, còn có sao? Thương chi thiện bụng đói kêu vang ăn, tùy tay cho một tiểu túi thức ăn cấp quân mộ khiêm. Mộ phần lớn có độc khí cùng không sạch sẽ đồ vật, rất nhiều đồ ăn đều sẽ hư thối cùng biến vị, này đây ở tới phía trước. Bọn họ đều chuẩn bị dùng để uống thủy cùng đồ ăn. Ba lô không chỉ có có đảo đấu công cụ, còn có riêng mang đến tiêu độc bao tay. quân mùa khiêm có thói ở sạch, lần này đến không có cùng thương chi thiển khách khí, đứng ở nàng bên cạnh, trong lòng hơi hơi có chút ấm áp, trên tay tư thái ưu nhãi méo thịt khô, nhai kỹ nuốt chậm trong miệng làm ngành đồ ăn, có khắc một phen hương vị, có vẻ cực có giáo dưỡng, lại không mất ôn hòa. Thường thường trộm liếc liếc mắt một cái thương chi thiển. Tuy ý ngồi ở đồng thau quan thượng nàng, giỏi giang lại quả cảm, cả người tản mát ra một loại tao nhã cao quý hơi thở, dũng cảm không câu nệ tiểu tiết cử chỉ, không những không cảm thấy không khỏe, ngược lại duy mỹ gãi đúng châu ngứa, làm người trầm mê. Hai người không hề cố kỵ ăn lên, chọc đến mặt khác liên can người chờ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chửi thầm hai cái đồ tham ăn. Viên túc lặng lặng mà nhìn thương Chi Thiện chỉ than không thể tưởng tượng gặp phải hiểm cảnh khi. Nàng còn có thể bình tĩnh tự nhiên ăn cái gì, thậm chí mộ thất mang theo mốc cũ hôi khí cùng độc trùng mùi tanh, nàng còn ăn đến mùi ngon, thật là nhân tài. Thương chi thiển một bên ăn, một bên nhìn đồng thao quan hai bên thượng khắc ấn, mộ thất phù điêu hoa văn mẩu thông thường đều sẽ lưu lại chủ nhân tin tức. Nàng tin tưởng này tám cụ quan tài là sẽ không vô duyên vô cớ bày biện tại đây, nhìn chầm chầm trong quan tài mặt bích hoa, cười khẽ điều tiết không khí nói. Các người nói bên trong có thể hay không nằm một khối dị biến sản vật, đảo đấu nhân sưng nó vì bánh trưng. Nói không chừng này bánh trưng ca ca, tỷ mới đi ra ngoài kiếm ăn không lâu, hoặc là nằm ở trong quan tài lâu rồi đi ra ngoài hoạt động gân cốt đi. Nếu là một hồi trở về, có phải hay không có tám bánh trưng phải đối phó? Chủ tử, ta nhắc gan. Mười bước giết một người, người sẽ nhắc gan. Thương chi thiển liếc mắt một cái trầm ngư. Từ trên xuống dưới không có về điểm này phù hợp nhát gan người nên có biểu hiện. Đoàn người cứ như vậy không kiêng nghề gì ăn uống lên, cao hứng phấn chấn mà tán gấu một thời gian, chờ ăn uống no đủ sau, mộ thất bên ngoài bộc phát ra hết thảm một tiếng, cùng với hung thú gào giống, đinh thai nhức óc. A, hết đợt này đến đợt khác gầm rú, ở trống vắng mộ thất cào nhân tâm. Thương chi thiển cảnh giác nghe mộ thất ở ngoài đột ngột mà tiếng vang, từng tiếng thu giống, thứ người màng hai. Quân Mục Khiêm tiến đến Thương Chi Thiển bên hai, thanh âm khàn khàn, giống như có sà bơi tới. Thương Chi Thiển ngưng thần yên lặng nghe, trừ bỏ nghe được thú tiếng hô, cái gì thanh âm cũng nghe không đến, nghi hoặc mà nhìn về phía Quân Mục Khiêm, lại phát hiện Quân Mục Khiêm cái chán toát ra đậu đại mồ hôi lạnh, một viên một viên trong suốt no đủ chảy xuôi mà xuống, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Có xa bơi tới, đại gia tạm thời trốn tránh ở trong quan tài. Quân Khiêm ôm ấp Thương Tri Thiện, một tay đỡ nàng eo, chợt lói thân, vừa nhấc chân đem kia chống không đồng thao quan đắp lên quan cái. uyên túc, trầm ngư cùng huyết minh vệ nhóm không chút do dự nằm nhập đồng thao quan. thương chi thiển trước mắt một đoàn hắc, đồng thao quan không gian chỉ có thể cất chứa một người. lúc này tê hai người có vẻ thập phần nhỏ hẹp. quân muội khiêm nằm ở dưới, nàng dán hắn nằm ở mặt trên, hai người mặt đối mặt nằm tư thế đặc biệt ám muội xấu hổ. đạo luật quyển sách thỉnh đăng nhập, quyển thượng không đổi mới thời gian 2012 11 22 20, 18 giờ 26 phút 37 giây tấu chương số lượng từ 5.724 056 bảo hộ ái đồng thau quan bốn phía dùng chính là chu Tức đinh cùng cổ mộ thường dùng quan tải có chút bất đồng mã mã bá hiểu thỉnh nhớ kỹ buồn chạm thương chi thiển trong bóng đêm nhẹ vớt quan điêu khắc hoa văn phong cách khác biệt điêu khắc thủ pháp so lúc trước phủ điêu bích họa phát họa ra tới đường con càng lưu sướng tinh vi Thậm chí tinh xảo mấy lần, dung hợp cổ vận to lớn hơi thở, biểu hiện ra một loại trang nghiêm túc mục khí thế, ẩn chứa hơn 1.000 năm lâu rộng lớn mạnh mẽ cùng thần bí. Phần 44 Cổ mộ đồ vàng mã không chỉ có là trộm mộ tặc tìm kiếm bảo bối, cũng là lăng mộ chủ nhân thân phận tượng trưng. Chư hầu thụ phong khi đế vương ban tặng lễ khí bảo vật cùng hạ táng khi mang xuống đất hạ chôn theo vật phẩm, đều có thể phản ứng cái kia thời đại bối cảnh. Căn cứ lăng mộ chủ nhân thân phận Quan tài tài chất phân mấy cái cấp bậc, thách chất, mộc chất, kim chất, ngọc chất tử từ, Trừ bỏ quan tài ngoại, quan tài tính chất cũng có rõ ràng cấp bậc chế độ, tối cao địa vị đế vương quan tài bốn trọng, mặt khác vương hầu quý tộc, đại thần bố ý đi ở dựa theo địa vị, theo thứ tự xuống dần. Thương chi thiển chạm đến quan trên vách khắc văn, không khỏi lại lần nữa khiếp sợ. Đồng thao quan là kế tơ vàng gỗ nam lúc sau, trôn theo dùng nhất quảng tài chất. Dùng chu tức đinh chặt chẽ khâu lại đồng thao quan, phòng ngừa không khí chảy vào, càng tốt bảo hộ thi thể không chịu con kiến ăn mòn. Nhưng là, tự đồng thao khi cùng cảnh thái lam chờ kim loại công nghệ phồn vinh khi, 500 năm trước hoặc là so 500 năm sớm hơn 100 trong năm, đồng thau vận dụng liền không phải đế lăng hoặc là mặt khác lăng mộ sẽ dùng đến. Đồng thau quan dần dần bị hoàng kim quan, ngọc quan thay thế, mà nàng trong tay đồng thao quan không chỉ có cưng rắn, thông khí. Từ vẻ ngoài thượng xem, làm tương đối khảo cứu, liên quan quan nội điêu khắc hoa văn, đều bị tượng trừng cho hiển hách địa vị người. Cũ kỹ hơi thở chung kẹp theo một cổ mùi hương, thực đạm, cũng rất quen thuộc. Thương chi thiển nghe ra này cổ mùi hương là tơ vàng gỗ nam, loại này quý trọng bó tuổi, chỉ có hoàng gia cung điện mới có tư cách sử dụng. 500 năm trước, quân hạo giận ở Kiến Lăng khi liền sai người ở cả nước Phạm Vi tìm kiếm tơ vàng gỗ nam thậm chí làm ra các khắc tìm kiếm cổ mộ, đem cổ mộ tơ vàng gỗ nam khai quật ra tới. Khi đó, nàng cho rằng quân hạo giận không tiếp trộm cổ mộ tơ vàng gỗ nam, là vì kiến tạo cung điện. Nhưng mà, nàng từ sách sử thượng nhìn đến chính là tần thái tổ vì kiến tạo đế lăng, không chỉ có từ cổ mộ đảo ra tơ vàng gỗ nam, thậm chí còn đem quân gia tổ tiên lăng mộ tơ vàng gỗ nam đảo ra tới, liền vì kiến tạo đế lăng nạch cửa. Tơ vàng gỗ nam ngàn năm mới trưởng thành một cây, gỗ nam hương có thể ngàn năm không tiêu tan, không hủ không chú, nàng lại ở đồng tàu quan ngửi được tơ vàng gỗ nam hương vị. Này thuyết minh cái gì? Quân mùa khiêm đêm coi đôi mắt, rõ ràng thấy rõ thương chi thiển ngũ quan hình dáng, còn có rất nhỏ biểu tình, nắm tay nàng, ở nàng trong lòng bàn tay viết xuống, có gì phát hiện? Phát hiện thú vị sự. Thương chi thiển từng nét bút ở hắn lòng bàn tay viết, hoàn toàn không để bụng bên ngoài bơi tới xả nghĩ này tòa mai táng huyết thành cũng ở phía trên tu sửa lăng mộ không hề kết cấu như theo tựa như không phải mộ dung tiêu một người thiết kế mà là rất nhiều người cộng đồng tham dự hoặc là mê hoặc thế nhân bất tích tơ vàng gỗ nam bọc một tầng đồng thau là vì phòng ngừa hậu nhân noi theo quân hạo giận trộm tơ vàng gỗ nam mới không dựa theo lẽ thưởng tới tu sửa lăng mộ hơn nữa giống nhau bình thường lăng mộ không gì hơn phòng xếp thông đạo chủ điện chờ Lại không có cái nào lăng mộ đem quan tài an chi ở phòng xếp, vì cái gì sẽ có tám cụ đồng tàu quan. Trong đó ẩn chứa cái gì? Tu sửa lăng mộ khi vì sao nhảy ra phong thủy đi hướng? Thương chi thiển cảm thấy, này tòa mộ trung mộ căn bản là không phải vì hách liên kính sở kiến, cũng không giống như là bừa bãi tinh tế mộ dùng tiêu thiết kế, ngược lại là dùng hách liên kính dụ dỗ dường như. Khắc văn thượng có văn tự. Quân mộ khiêm ngón trỏ xẹt qua nàng lòng bàn tay. Đôi mắt nhìn về phía quan vách tường, Đoan Trang hồi lâu kỳ dị đọc ra những cái đó khắp văn hàng nghĩa, cũng một chữ một chữ viết ở nàng lòng bàn tay. Quân tử giai lão, bộ trâm sáu nhãn, huy huy đà đà, như núi như hà, tượng phục là nghi. Tử chi không thuộc, vân như chi gì? Tần hề tần hề, này chi để cũng. Trần phát như mây, khinh thường thế cũng, ngọc chi thiên cũng, tượng chi đế cũng, dương thả chi tích cũng, Hồ nhưng mà thiên cũng. Hồ Nhưng Mà Đế Cũng, Tha Hề Tha Hề, Này Chi Chiến Cũng, Mông bị Dũng Hy, Là Tiết Phán Cũng, Thử Chi Thanh Dương, Dương Thả Chi Nhan Cũng, Chiến Như Người Hề, Bang Chi Viện Cũng. Quân Mùa Khiêm viết xong, quanh Hơi Thở quanh Quần Tơ Vàng Gỗ Nam nhàn Nhạt Gỗ Nam Hương, Cùng với kia tỏa khắp mở ra sâu kín thanh lánh mùi thơm của cơ thể, rõ ràng có thể nhận thấy được nàng cả người kia cổ tôn ngạo lạnh leo, kia đoạn thi văn châm trọc tiên minh, nhìn như hàm súc uyển chuyển, tán dương nữ nhân đung dung hoa quý, tuyệt mỹ vô song khí chất, yêu nhã đoan trang, kỳ thật ngủ ý sâu xa. Thương chi thiển đương nhiên biết này đầu quân tử dai láo tầng tầng trải ý cảnh, trong đó mãnh liệt châm trọng cùng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa ác liệt bản chất, đều ở ngấm ngầm hại người khen chê hách liên kính cùng với 500 năm trước khai quốc hoàng sau. Mà này đó khắc văn vô cùng có khả năng là phục hy bộ tộc ký hiệu, nàng từng gặp qua tự yêu viết quá này đó văn tự cùng sử dụng này đó ngôn ngữ cùng văn tử cùng quân hạo giận nói chuyện với nhau. Tuy là xưa nay bình tĩnh tự giữ thương trí thiện, thiện với đem hết thể cảm xúc làm nhạt, thời khắc bảo trì thành tỉnh cảnh giác người, trước nay cũng chưa như vậy tức giận. Mặc kệ là đời trước, vẫn là này một đời trọng tới, rất ít có lệnh nàng phẫn nộ việc, mặc dù là tao ngộ ám sát, chân tướng không rõ, cũng chưa từng như vậy phẫn ớt. Nhưng mà, như vậy một đoạn hàm phúng mang thứ thi văn. Nhục nhã không phải hách liên kính cùng nàng, mà là những cái đó năm trinh chiến bên ngoài trải qua quá vô số gian nguy mới đi đến cùng nhau cảm tình. Giờ phút này, nàng thật hy vọng trên đời có trường sinh tri thuật, làm quân hạo giận tồn tại, nàng mới có thể cởi bỏ 500 năm trước kia một hồi ám sát sau lưng chân tướng. Năm đó, tự yêu xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng tự yêu là nàng rộng lượng bắt đầu, giúp đỡ tần đế tràn đầy hậu cung, lại giúp hắn nên thú thế gian sắc đẹp. Hiện giờ. Khi cách 500 năm, thần kỳ nhìn đến quan tài trung có khắc quân tử dai lao thi văn. Cỡ nào làm người chua sót một đoạn thi văn, cỡ nào đoán giận thống hận một đoạn thi văn. Thương chi thiện nhấp môi, trong lòng chịu khẩu khí lạnh, từ khi nào, thịnh sủng đẹp đẽ quý giá đại tần khai quốc hoàng sau, ở tần đế trong lòng thế nhưng không chịu được như thế, thế cho nên lăng mộ trung đều trước mắt như thế chảo phung oán hận thi văn. Có lẽ này đoạn thi văn trung còn có một khác tầng ý tứ. Tần thái tổ dùng phục hy bộ lạc văn tự viết xuống này đó thi văn khi, vì sao sẽ lấy hoa hình dạng tạo thành thành văn tử. Theo ta được biết phục hy bộ tộc văn tự thiên biến văn hóa, trừ bỏ phục hy bộ tộc người căn bản xem không hiểu bọn họ truyền thừa văn tử cùng ngôn ngữ. Quân mộ khiêm nghe nữ tử đặc có ngọt thanh hô hấp, làm hắn rất là không được tự nhiên, càng muốn mệnh chính là, tay nàng gác nào không tốt, cố tình thực lưu manh đặt ở hắn dồn dưới, cái gì đó trở lên. Đầu ngón tay xúc cảm xuyên thấu qua vật liệu may mặc cuốn nhiệt khí, nhất biến biến truyền lại ra độ ấm, khiến cho nguyên bản âm lãnh đồng thao quan nội một mảnh tiểu diễm, sóng nhiệt trôi nổi. Dưới thân vô cơ khô nóng đánh lút lại, cuốn bách chính là hắn có phản ứng, bất chấp mặt khác, chỉ có thể vận công cưỡng chế chế kia cổ khô nóng. Ngón tay lại run rẩy mà ở nàng lòng bàn tay viết chữ, ta đêm coi có thể nhìn đến rất nhỏ đồ vật, sở dĩ có thể xem hiểu khắc văn thượng văn tự Là bởi vì này đó khắc văn là dùng tuyết ngọc thủy liên trở vài trồng hoa cánh tạo thành. Tuyết ngọc thủy liên hoa ngữ, thanh thuần tâm, vĩnh hằng mỹ, bất diệt ái, là tình yêu tượng trưng. Thương chi thiển đắm chìm ở trong hồi ức, cũng không có cảm giác được quân mục khiêm khác thượng Thương quân, mới vừa nghe nói hoàng thượng chấp thuận ngươi phòng thủ biên cương thậm chí phong tướng quân vị trung dũng hầu thừa kế vong thế. Hán, hoàng thượng như thế nào liền dễ dàng chuẩn tấu đâu hách liên kính một bộ thường phục ngồi sổn núi hoa, dán bùn đất tay ở một người lô mãng tiểu binh lính cái chán thường một cái bạo lật tiểu thương thắng cùng ta ở trong quân hôn lâu rồi đều lây dính thượng một đám binh lính càn quấy lưu manh thật là càng thêm mà không lớn không nhỏ Thương thắng sờ sờ cái chán rụt rụt cổ thanh tú trên mặt phía một màn hưởng luận nét miệng cười nếu là đều giống tướng quân như vậy nho nhã sát phạt kia vẫn là binh lính càn quấy sao tướng quân như thế tuổi trẻ tuấn mỹ Nhiều ít hầu môn hậu duệ quý tộc tưởng triều tướng quân vị con rể, đều bị đám kêu binh lính cản quấy cấp đáp thượng tuyến. Tướng quân mỗi lần tìm đến lấy cớ đều là trong quân độc thân tướng sĩ, không phải cấp cái này làm ai, chính là cấp cái kia làm ai, người khác tướng quân phủ đệ không phải tiểu thê mỹ thiếp, chính là tam thê tứ thiếp. Duy độc chúng ta phủ đệ liền cái nữa thì đều là xa xỉ, càng miễn bản tướng quân phu nhân bóng dáng. Hiện giờ tướng quân tấu thỉnh thủ biên. Tiếng đến chờ bao lâu tướng quân phủ mới có nữ chủ nhân. Hách liên kính mảnh dài ngón tay chỉ hướng một tảng lớn may lại mà, khẽ cười nói, này một tảng lớn tuyết ngọc thủy liên, về sau chính là tướng quân phủ nữ chủ nhân. Chúng nó chính là ta tâm đầu nhục, đại biểu cho thanh thuần tâm, vĩnh hằng mỹ, bất diệt ái. Tướng quân ngươi điên rồi, đây chính là hoa, hoa, như thế nào có thể cùng sống sờ sờ nữ nhân so sánh với? Tiểu thương thắng trong gió hôn độn chỉ vào tướng quân nhà mình bảo bối tuyết ngọc thủy liên, buồn bực tưởng gõ khai tướng quân nhà mình đầu, nhìn xem bên trong cấu tạo có phải hay không thiếu cái gì. Nào có nam nhân tích hoa như mạng. Trong lòng trong mắt liền kia một mảnh tuyết ngọc thủy liên. Ái hoa thành si đến môi đêm hận không thể cùng hoa cùng nhau ngủ trình độ. khách liên kính nhìn vô cùng đau đớn, kề bên bạo tẩu tiểu thương thắng, ánh mắt trầm trầm khóe môi dơ lên một mặt không dễ phát hiện chua sót. Ngươi nhưng thật ra quản khoan, liền ta việc hôn nhân đều tưởng quản Như vậy muốn đem quân phủ có cái nữ chủ nhân, ngày mai ta liền cho ngươi cưới cái như hoa như ngọc tức phụ, là ngươi này hôn tiểu tử có con dâu nuôi từ bé quảng quảng. Tiểu thương thắng ai thán một tiếng, tức giận đến dầm chân, tướng quân, ta lông còn chưa mọc để cưới cái gì tức phụ. Ngươi biết liền hảo. Ngươi nột phải hiểu được tiến thối, nếu ta hiện tại không đề cập tới ra phòng thủ biên cương, liền ly chết không xa. Ngươi có biết, càng là có quyết đoán có dã tâm quân chủ, là không cho phép quân quyền đã chịu hạn chế. Gần vua như gần quan, trước kia là huynh đệ, hiện tại là quân thần, quân thần có khác. Mặt ngoài như thế nào coi trọng ta, cho ta quan to lộc hậu, đơn giản là đối thần dân công đạo. Hắn không thể rét lạnh trung thần tâm. Hắn hôm nay phong ta trung dũng hầu, chính là ở cảnh cáo ta không cần vọng tưởng trèo lên địa vị cao cùng không thể tham luyến người. Quan trường xa chiến trường muốn tàn gấp nhiều. Ta còn không bằng trở lại biên cương, là một người trung quân ái quốc tướng quân. Tiểu thương hơn hẳn hiểu phi hiểu gai gai đầu, mờ mịn nói, tướng quân cùng hoàng thượng vào sinh ra tử. Đại tần lãnh thổ quốc gia có một nửa là tướng quân công lao. Nếu là tướng quân muốn làm hoàng đế đã sớm đương, vì sao còn muốn nghi kỵ tướng quân? Tướng quân ở trên chiến trường kêu dung thiện chiến, vì hoàng thượng bày mưu tính kế, hoàng thượng đều khen tướng quân là thiên hạ khó được tướng soái chi tài. Chẳng lẽ hoàng thượng nói chuyện không tính toán gì hết? Hách liên kính ngón tay thấm nhập bùn đất, bắt một phen nước rát bùn đất, ngay sau đó nhìn đến nên diện đi tới nữ nhân, ôn lăng cười, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thương thắng còn thất thần làm gì? Tướng quân phủ nữ chủ nhân không phải ở chỗ này, chạy nhanh phụ trà. Tiểu thương thắng thấy hoàng quý phi nhanh nhẹn trèo tường, kinh ngạc mà lớn lên miệng, lưu luyến mỗi bước đi chạy tới châm trà, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ngẫu nhiên tích mẹ nga tướng quân đôi mắt đều tái rồi. Nghĩa minh, thật sự muốn vĩnh viễn rời xa tần kinh. Ta có thể làm, chỉ có như thế. Hiện giờ ta môi đi một bước, đều nơm nớp lo sợ. Nếu trên đời có một thứ là ta đua kính toàn lực đều không chiếm được, kia đó là một viên không yêu tâm. Nhân sinh nhất tiếc nuối không gì hơn dễ dàng mà từ bỏ không nên từ bỏ, cố chấp mà thủ vững không nên chấp mê. Kỳ thật ta không phải người tốt, cũng không có người trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Ta dĩ vãng đều mang ngụy trang mặt nạ, đều ở tính kế, chính là ta cuối cùng vẫn là thua. Ta cùng với quân hạo giận từng có thế ước, ta cuộc đời này nguyện vọng chỉ nghĩ tìm một chỗ an ổn độ nhật, không ở tham dự triều chính, không ở tay cầm trọng binh. Hách liên kính, chiến công hiển hách, tính tình cao khiết, khí chất nhõn nhã, cả đời duy nhất vết nhơ, đó là ái mộ tần thái tổ nữ nhân. Thương tri thiển cũng không biết hách liên kính thân thủ chồng chọn tuyết ngọc thụy liên chứa đầy tình ý. Ngày ấy cũng là mơ hồ nghe được thanh thuần tâm, vinh hằng mỹ, bất diệt ái, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa trong đó hoa ngữ. Nghe một trận trói thai sàn sạt thanh ở đồng thao quan vang lên, thương chi thiển mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi mấp máy thanh âm, hiển nhiên là đàn xà trên mặt đất du tẩu tình cảnh. Có bao nhiêu? Thương chi thiển méo quân mục khiêm tay khoa tay múa chân. Rất nhiều rất nhiều. Quân mục khiêm nghe đàn xà bò sát thanh âm. Hai mắt xuyên thấu qua đồng thau quan lỗ nhỏ, nhìn đến trong bóng đêm vô số điều xả bơi qua bơi lại, suy suy lưới rắn nổ ra, mang ra tanh hôi hơi thở. Thương chi thiển tiếp tục ở hắn bàn tay viết, là xa cổ. Vẫn là bình thường rắn độc. Nếu là xa cổ, bọn họ chính là nằm ở đồng thau quan cũng vô dụng Xa cổ có có thể so với người tư duy, ở phục hy bộ tộc là một loại giết người vũ khí sắc bén. Sa cổ tinh luyện cũng là trải qua thật mạnh sàng chọn cùng mài rua mới đến một hai chỉ, giờ phút này nếu là hiểu rõ lấy ngàn kế sa cổ, bọn họ mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài. Quân một khiêm nghĩ nghĩ, tự tử ngưng trọng viết ở thương chi thiển lòng bàn tay thượng, sa cổ. Thương chi thiển đề cao cảnh giác nghe bên ngoài động tĩnh sớm đang nghĩ vậy tòa lăng ngộ nguy cơ xa so nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp, cơ quan chi thuật thượng có thể phá giải, cũng xảo diệu nẹ qua. Nhưng mà vô số ngoan độc trí mạng vật còn sống, vẫn là phục hy bộ tộc cổ trùng, muốn mạng sống liền phải trả giá thảm thống đại giới. Phần 45 Từng tiếng cân xứng hành tẩu xà cổ chính bồi hồi ở nàng phụ cận, sở tóc gáy suy suy tiếng vang ở bên thai quanh quẩn, nhoáng lên mở ru, thẳng gọi người sợ hãi, chân cẳng nôn ra. Thương chi thiển ghé vào quân mục khiêm trên người, một cổ quen thuộc tiếng chung rõ ràng tràn ngập mở ra. Mộ thất bị mở ra. Đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, ở bốn phương tám hướng vây quanh xà cổ. Loại này tiếng bước chân đặc biệt quỷ dị, Thương tri Thiển theo bản năng mà nắm chặt trong tay ngự tả "Ai trêu chọc các ngươi lạ? Không hảo hảo cho ta ở dưới ngốc, thế nhưng chạy tới nơi này quấy rối, lại không quay về ta nướng các ngươi ăn." Thương tri Thiển cả kinh, quen thuộc không thể ở quen thuộc thanh âm truyền đến, bên hai sàn sàn suy suy xà cổ kia chớp lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, chỉ còn một thất tiến tĩnh. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. Quyển thượng 057. Đổi mới thời gian 2012 giờ 20, 26 phút 38 giây tấu trương số lượng từ 6.719. 057. Buộc ở chỗ này kia chỉ lười điều đi đâu vậy? Thiếu niên tinh điêu tế chắc khuôn mặt, Mỹ thắng qua thế gian sở hữu hoa, hiểu diễm nhu tình, đỏ bừng như hỏa. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ buồn chạm một hợp lại bạch đi ghê. Cao ngạo giống tuyết chung một mạt gió lạnh, thon dài bóng dáng như quỷ mị quyến rũ, nhẹ nhàng chậm chạp bước chân giống như một sợi khói nhẹ, mờ ảo không có trọng lượng giống nhau, tản ra độc đáo nhu mỹ, là bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém nhu mỹ. Tan thành mây khói trêu đùa tiếng nói, nhu nhị trong sáng lại ý vị thâm trường, tinh tế mà trắng non ngón tay khẩn thủ sắn đồng thao quan, phát ra một tiếng kinh gì, kỳ quái, này đồng thao quan rõ ràng là nửa khai, như thế nào liền khép lại chẳng lẽ là kêu chỉ lười điểu thông suốt hiểu được nặc tàng đồ ăn thương chi thiền bỗng dưng một chân đá văng ra quan mặt lượng ra ngự ta ngự ta nhẹ như sợi bông lại cất giấu sắc bén muối nhọn màu ngân bạch quang mang theo nàng ưu nhã động tác, dơ lên không dễ cảm thấy sắc bén cùng lạnh tấu xương tiềm mà không lộ bá đạo cùng đấu khí khiến cho một cổ nùng liệt sát ý tùy ý bao phủ, hiển lộ ra phủ đầy bùi phong hoa ngự ta thiếu niên phát ra một tiếng thấp nhu kêu gọi Phím đỏ hưởng trên mặt một mảnh kinh ngạc chi sắc, quanh mình lan tràn kiếm khí cực kỳ sắc bén cùng lang liệt, cực kỳ tựa địa ngục chạy ra yêu ma quỷ quái, mỗi nhất chiêu đều vô hình, chỉ là Tiết kiếm, kiếm lại dừng lại ở hắn trước ngực, ở hắn dương mắt gian ánh vào mi mắt chính là quen thuộc dung nhan, lô chống hai mắt nháy mắt nhiễm tiếng một kia vui sướng, nhợt nhạt đã lâu không thấy. Lúc này Trầm Ngư, Viên Túc cùng Huyết Minh vệ nghe tiếng cũng từ đồng thau quan nhảy ra tới. Vừa thấy đến trước mắt thiếu niên, liền truyền đến trầm ngư một tiếng kêu to, chủ tử. sắp chết vùng dậy a Trước mắt thiếu niên không phải người khác, đúng là phục hy bộ tộc tự yêu đệ đệ, 500 năm trước cùng huyết thành cùng tồn vong tự trước. Nhìn phù điêu hỏa người trên sống sờ sờ đứng ở trước mặt, tuy là xưa nay bình tĩnh khéo đưa đẩy trầm ngư cũng mất dáng vẻ. Thương tri thiển nhìn tự trước tươi đẹp như kiểu nguyên mắt, chưa từng miêu tả lại tinh tế chứa tình mi. Phiêu yên mạn diệu thân thể đứng thẳng đoan chính, một bộ bạch sam lại là không tưởng được xuất trần, cả người quanh quẩn một loại thảo hương, là nàng trong trí nhớ người kia. Chỉ là 500 năm sau tái kiến, người vẫn là người kia, liền trên người hệ đai lưng thượng vẫn cứ treo một con lục lạc cùng một chi sáo nhỏ. Tự trước, người không chết, thương chi thiền nao nao, lại không có thu hồi trong tay ngự tà, lánh rệ đôi mắt liếc tự trước. Ở nghe được tiếng chuông thời điểm, Nàng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là đương chân chính nhìn thấy 500 năm trước người khi trong lòng còn là phi thường khiếp sợ, rốt cuộc nàng ở trở thành đại tần khai quốc hoàng sau phía trước, nàng là một cái thuyết vô thần giả cùng chịu chủ nghĩa duy vật tư tưởng người, cũng không tin tưởng trên đời có trường sinh. Hiện giờ, một cái 500 năm trước đã sớm chết quá người, cư nhiên còn sống, thậm chí một bộ quen thuộc bộ dáng, này quá không khoa học. Từ trước suốt 500 năm như một ngày mặt ra vẻ thần bí cười, nhìn thấy cố nhân không cao hứng sao. Ta trên người, nhưng có người muốn biết đáp án đâu. Cao hứng. Thương chi thiển đạm đạm cười, hơi hơi ngửa đầu, thân ảnh thanh nhã, tóc dài rơ lên, nhẹ nhàng bâng vừa nói, ta muốn ngươi người này. Này cũng thật bối rối a Tự trước lông mày mất tự nhiên dựng thẳng lên, mở to hai mắt liếc thương chi thiển, đôi mắt chấp cũng không chớp nhẹ nhàng mà nở nụ cười, khó được à khó được. Sống lâu như vậy cư nhiên còn có thể nhìn thấy ngươi. Còn nhớ rõ rất nhiều rất nhiều năm trước, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nói qua cái gì sao. Ta nói đi theo ta đi, ta sẽ đối với ngươi hảo, nguyện ý lấy giang sơn vì xính, lăng la tơ lụa, vàng bạc châu áo, yêu thú thần khí, chỉ cần ngươi mở miệng ứng ta, ta toàn bộ cho ngươi. So đi theo quân Hạo giận cái kia không tiền đổ hiếu thắng nhiều. Lúc ấy ngươi là như thế nào trả lời ta, ngươi nói giang sơn như hoạ. Dưới ngòi bút muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Lăng la tơ lụa vàng bạc châu đáo chỉ có có một viên tiến tới tâm, cái gì cần có đều có. Không cần người khác hứa hẹn, người nên có đều sẽ có. Chỉ là, rất nhiều năm không thấy, người vẫn là sẽ nói một ít làm ta hiểu lòng nói. Từ trước trầm tịch ánh mắt nhiều một mặt thần thái, cười đến thực vui vẻ, mặt mày có nói không do ý vị. Nói thật ta cũng muốn ngươi người này thật lâu thật lâu, đáng tiếc chủng tộc có khác. Tuổi trinh lệnh quá lớn, có duyên không phận nột. Ta muốn ngươi người này bí mật. Thương chi thiển trong giọng nói mang theo lệnh thấu xương lạnh lẽo. Tự trước bị nghẹn hạ, sắc mặt tươi cười không giảm, về phương diện kia. Ngươi biết. Ngươi biết ta biết. Tự trước khỏe mắt hơi hơi khơi màu, trong thiên hạ, dám không đem hắn thậm chí không đem phục hy bộ tộc đương hồi sự, đương thời chỉ có nàng thương chi thiển. Ta biết ngươi biết đến ta không biết, ta không biết không biết ngươi biết. Thương chi thiển nhàn nhạt nói, liên tiếp biết, đều mang theo bén nhọn núi nhọn. Ta đã biết. Từ trước núi vai, tâm tình cực hảo cười rộ lên, tươi cười ra hắn ra, giống như đêm trung ưu đàm ánh tối tâm quang huy dạng doanh doanh tinh thần phân chấn. Chỉ tiếp kia trường vĩnh bất biến lao dung nhàn không mang theo một tia nhân khí. Âm lanh nói, đã lâu, ta muốn từ nào nói lên. Vì cái gì người không chết? Trên đời này thực sự có trường sinh. Trước kia đã chết, hiện giờ tồn tại. Tự trước trên mặt chứa mê mang biểu tình, tựa ở hồi ức đi tới đi lui, bên hung lục lạc phát ra thanh thúy dễ nghe tựa triển miên tiếng vang, một tiếng một tiếng không dứt bên hai, thật lâu sau mới mở miệng, tương truyền, thượng cổ thời kỳ, thần giới cùng nhân giới giống nhau, có các chủng tộc đàn phân tranh, phúc hy, toàn cơ, cực thiên, hiên viên là lúc ấy thế lực lớn nhất thiên nhân, từng người quản hạt một phương nhân giới, chứ bỏ này tứ đại thế lực ngoại. Thần giới còn có vô số phi thăng thiên nhân, dân ra, thần lực cường đại chủ thần vì tranh đoạt lãnh địa, hiện ra thần giới chân vạc ba phần, lấy thần giới thiên quân quân đế, các tộc củng hộ Long Tuấn cùng trung lập thiên nhân. Long Tuấn làm thần giới thế lực lớn nhất một phương, là trưởng quản thiên giới hình pháp chủ thần, nhưng là hắn yêu thầm trời cao quân thế tử, không tiếc hết thể đại giới xoán vị chiếm hữu nàng, cuối cùng ở kia một hồi náo động bên trong, thần giới bị phong ấn, phàm nhân vô pháp đắc đạo phi thăng thiên nhân một đám ngủ say. Toàn bộ thần giới lâm vào hạo kiếp, mà mây khói cung điện chủ thần Long Tuấn thân nhiễm trọng thương, trở thành cái thứ nhất tự mình tổn lạc chủ thần. Sau lại thượng cổ chúng thần bị phong ấn, thần tích mai một, lại vô thần giới. Long Tuấn làm thần đê tổn lạc sau, dùng hắn cuối cùng thần lực sáng tạo hiên vân quốc, cũng đem hồn phách chia ra làm năm, lúc này mới có phục hy, toàn cơ, cực thiên, hiên viên, nếu Tuấn năm đại bộ phận tộc. Thế gian không có thần giới, lại có Long Thuấn Hậu Đại, bọn họ tị thế mà cư, có trời sinh thần thuật. Nếu Thuấn Bộ Tộc là 5 đại bộ phận trong tộc nhất đặc thù tồn tại, cái này Bộ Tộc đại biểu cho Long Thuấn cùng trí ái chi nhân vĩnh hằng. Này đây, nếu Thuấn Bộ Tộc là Yên Vân Quốc nhất quyền uy tồn tại, nhưng là lại không tham dự bất luận cái gì Bộ Tộc hoạt động. Nếu Thuấn Bộ Tộc nhân khẩu thưa thớt, lại thích du lịch, hàng năm đều không ở Yên Vân Quốc, Yên Vân Quốc cầm quyền liền dừng ở mặt khác tứ đại bộ tộc. Khi đến ngàn năm trước, nếu thuấn bộ tộc cùng người ngoài thông hôn, dần dần thẩm thấu đến thế gian, không hề cùng yên vân quốc có liên hệ, thậm chí lọt vào mặt khác tứ đại bộ tộc đuổi dết. Theo thời gian biến thiên, yên vân quốc liền dư lại phục hy, toàn cơ, cực thiên, hiên viên tứ đại bộ tộc, mà duy nhất cùng phục hy bộ tộc liên hôn nếu thuấn người cũng ở sinh hạ một người nữ anh sau, buồn bực không vui, thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Tên này có phục hy cùng nếu thuấn bộ tộc huyết mạch nữ anh. Trời sinh kế thừa hai tộc thần thuật, có vinh vô ngăn tận dương thọ, bất lao bất tử dung nhan, vinh viễn dừng lại ở 20 tuổi, nàng chính là tự thuấn. Tự thuấn thực lực trở thành phục hy bộ tộc tân nhiệm tộc trưởng, nắm giữ bộ tộc sinh tử tồn vong. Đến tận đây lúc sau, phục hy bộ tộc liền có tộc quy không ở cùng mặt khác bộ tộc liên hôn, cũng không cho tộc nhân cùng ngoại giới người tiếp xúc, vì đến là chú nhan tri thuật cùng trường sinh bí thuật không truyền ra ngoài. Thời gian trôi đi còn lại tam đại bộ tộc tuy rằng có sinh ra đã có sán thiên phú nhưng cùng thường nhân vô dị sinh lão bệnh tử nếu tộc nhân cùng ngoại giới thông hôn cũng sinh sản sinh con này một mạch thật giống như bị nguyền rủa tam đại tất tuyệt ghen kép lúc sau tam đại bộ tộc cùng phục hy bộ tộc giống nhau định ra tổ quy không ở với ngoại giới thông hôn cho đến 800 năm trước tiên vân quốc tam đại bộ tộc thiết kế tàn sát phục hy bộ tộc vừa lúc ta tỷ tỷ cùng gì vừa lúc ra ngoài Tránh thoát tam đại bộ tộc tàn sát, tự chưa khỏe môi hiện lên một tia lạnh lạnh cười lạnh, thanh âm không có gì phập phồng, dường như kể rõ dâu ria truyền thuyết, bình tĩnh, nhàn nhạt, rõ ràng, hờ hững tiếp tục nói, biết mặt khác tam đại bộ tộc người là như thế nào đạt được trường sinh chi thuật sao. Tàn sát phục hy bộ tộc người, đem thi thể đặt ở trong chảo dầu nấu, thực này thịt, uống này huyết. Bọn họ cuối cùng có thể trường sinh, lại bị phục hy nhân thể nội huyết cổ không chế ngày ngày đêm đêm nếm hết thực cốt chi đau. Cho nên phục hy bộ tộc có thể trường sinh đồn đãi cũng là người để lộ ra tới. Thương chi thiển trừ bỏ cảm thán ở ngoài, càng có rất nhiều đối nhân tính chơ chén, tạo hóa trêu người, dữ dội bi ai, người mang thần thuật, gặp chúng bạn xa lánh. Thế gian đáng sợ nhất không phải tàn khốc chiến tranh, không phải thiên thai nhân họa, mà là phức tạp nhân tính. Từ trước gật đầu, thanh âm ép tới phá lệ thấp, nguyên bản là vì giáo hấn có tham dục người. Không nghĩ tới ta tung ra mồi, ngược lại làm ta gì phản chiến, không tiếc vì người ngoài, tàn hại ta tỉ lệ. Năm đó, ta cùng với ngươi nói mẫu thân, chính là ta ruột thịt gì. Vì một cái tình tự, nàng thiếu chút nữa hủy hoại phục hy bộ tộc cuối cùng huyết mạch. Từ đây, phục hy bộ tộc trường sinh cách nói, thông qua nam nhân kia lấy một loại cực kỳ mịt mở cách nói, truyền lưu mở ra. Phục hy bộ tộc đóng giữ đỡ phong vùng từ đây lại vô yên vui. Thương chi thiển trong mắt ám mang quơ quơ, Huyết Thành truyền thuyết cũng là người bố trí. Mục đích cũng là vì hướng dẫn tham dục người. Từ trước khinh thường cười, Huyết Thành là yên vân quốc mạch máu, tam đại bộ tộc cho rằng trường sinh bí mật ở phục hy người trên người, lại không biết nếu thuấn bộ tộc mới là chân trinh có thể trường sinh. Từ ngàn vạn năm trước, nếu thuấn bộ tộc chính là long thuấn dòng chính huyết mạch, có long thuấn tinh huyết, này cuối cùng thần lực hóa thành huyết thành, lúc này mới có huyết thành chỗ kỳ dị. Nếu thuấn bộ tộc ở tại huyết thành dần dần mà bắt đầu sinh sản lúc ban đầu thời gian nếu thuấn người cũng không có phát hiện huyết thành kỳ lạ thẳng đến nữ nhân trưởng đến 18 tuổi nam nhân trưởng đến 20 tuổi thân thể liền đỉnh chỉ phát dục dung mạo bất lão mà thích ra ngoài du lịch người lại cùng thường nhân giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử thông qua vô số lần tìm tòi nghiên cứu Nếu thuấn người tra được vấn đề suối nguồn ở chỗ huyết thành huyết thành là long thuấn thần lực biến thành Một khi tiến vào huyết thành, liền cùng ngoại giới thoát ly, trở thành độc lập không gian, ở chỗ này, thời gian là biến hóa, cũng là yên lặng. Biến hóa ở chỗ cùng ngoại giới thời gian đồng bộ, ngoại giới qua nhiều ít năm, huyết thành cũng sẽ qua đi nhiều ít năm. Duy nhất bất biến chính là yên lặng thời gian, nếu ngoại giới người tiến vào huyết thành, liền sẽ vĩnh viễn đỉnh chỉ sinh trưởng Cái gọi là trường sinh chính là yên lặng ở thời gian. Thương Chi Thiển Đạm Thanh nói. Đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng lại cực nhận đồng tự trước cách nói, tựa như ở vào ình giờ tờ hờ quận sổ tư bá bình nguyên thần mặt trời miếu giống nhau, cự thạch trận từ rất nhiều cự thạch vờn quanh cấu thành một mảnh tàn lưu kiến trúc, nhưng là đối với một mảnh kỳ lạ kiến trúc, lại mọi thuyết xôn xao, không có một cái định luận. Ai cũng không biết kia phiến tàn lưu kiến trúc làm sao sử dụng, đến nỗi với lưu lại vô số huyền nghi, lại có biến mất lâu lan cổ thành mất tích La Mã cổ thành, may a văn minh thần bí biến mất, chờ lịch sử văn hóa chi mê, nàng tin tưởng sở hữu văn minh tri gian đều có chung chỗ, hết thể khởi nguyên đều đến từ viễn cổ thần thoại, hỗn độn chi sơ. Từ trước xả môi cười, ngóng nhìn thương chi thiển, dương giọng nói, không sai, huyết thành tựa như một cái hỗn độn cảnh, thời gian yên lặng, bên trong người vĩnh viễn sẽ không già đi. Tiến vào huyết thành khi, ngươi là thanh niên, kia vĩnh viễn là thanh niên, sẽ không lại biến lão. Nhưng là một khi rời đi huyết thành, ngoại giới thời gian lưu động, thân thể lại sẽ bắt đầu biến hóa, chậm rãi già đi. Bất quá, này chỉ là đối ngoại giới người tới nói trường sinh. Nếu thuấn bộ tộc bởi vì huyết mạch chứa đặc thù năng lực, thuần khiết huyết mạch sẽ không chịu ngoại giới thời gian ảnh hưởng, như cũ có thể dung nhan bất lão. Nay chỉ là thiếu bộ phận, đại bộ phận nếu thuấn người rời đi huyết thành, sinh mệnh dấu hiệu liền sẽ suy bại. Phục hy bộ tộc có nếu thuấn một nửa huyết mạch. Máu hình thành một loại huyết cổ, cùng thuần khiết nếu thuấn huyết mạch có khác biệt. Phần 46 Nếu ngươi nói thật sự, thế gian truy đổi trường sinh chi thuật người chẳng phải là thực phương tiện, chỉ cần tiến vào huyết thành, hoặc là trở thành huyết thành chủ nhân, liền nhưng hưởng thụ vô cùng vô tận sinh mệnh. Quân mổ khiêm hãy còn mở miệng nói, nhẹ cong khỏe môi, ôn nhuận nhu hòa tiếng nói như lãng nguyệt xuân phong phất quá, giống như nguyệt hoa khí thế, trở thành làm người thuyết phục thần đê. Nhật nhạt vô luận đi đến nào đều có đào hoa, cũng khó trách năm đó quân hảo dận sẽ nghi kỵ ngươi. Từ trước liếc liếc mắt một cái quân mục hiêm, khinh thường mà hừ nhẹ nói, 500 năm trước, quân hảo dận phát hiện huyết thành bí mật, cái này ẩn sâu mấy vạn năm thiên cổ huyết thành, thế nhưng bị quân hảo dận tìm được, thậm chí bị hắn biết nếu thuấn bộ tộc bí mật. Đối với quân hạo dận như vậy có giã tâm người mà nói, huyết thành không thể nghi ngờ là hắn dễ như chơi. Chiếm lĩnh huyết thành liên ý nghĩa đại tần có thể trường thịnh vĩnh viễn trở thành huyền võ đại lục chúa tể chỉ là ngươi không nghĩ tới quân hạo giận sẽ phá hủy huyết thành làm huyết thành từ đây biến mất thương chi thiển từ từ cười trong lòng nói không nên lời chua sót. năm đó quân hạo giận nói huyết thành tất hủy phục hy bộ tộc lưu không được quân hạo giận ta đại tần dùng võ lực khai quốc chinh chiến tứ phương vạn quân chém giết mới được đến thiên hạ mỗi một cái vì đại tần lập hạ công lao hãn mã công thần đều là tử thi đôi sống sót nếu là sợ hai phục hy bộ tộc vu cổ chi thuật liền phải tàn sát toàn bộ bộ tộc chuyển ra đi sợ là có tổn hại tần đế uy danh ác nhân chết không đủ tích nhưng phục hy bộ tộc cũng là đại tần con dân phải vì một cái giả dối hư hào phản loạn tàn sát sẽ chỉ làm thiên hạ ba cánh thất vọng buồn lòng Long dạ đàn bà không phải tộc ta tất có gì tâm người thân quý giá tất dễ đến vị. Phục hy bộ tộc liền thần dân đều không phải, lưu chữa bọn họ chỉ biết hậu hoạn vô cùng. huống chi, thành giả vì vương người thua làm giặc, ba tánh cùng với đời sau người như thế nào tưởng ta, đó là về sau sự. Thiên hạ thần dân, ta tự biết nặng nhẹ. Năm đó bởi vì chính kiến không hợp, tai trí sử hai người sinh hiểm khích. Theo sau vì giang sơn thần dân, chính kiến khác nhau không ngừng, đại tần hai đại khai quốc nhân vật, coi cùng nước lửa, Triều nghị sôi nổi, chư thần trang vị, đế hậu hai phái suốt ngày vì chiều chính tranh luận, đại tần lâm vào khai quốc tới nay lần đầu tiên trình đấu. Nhưng mà biết quân hạo giận là vì trường sinh bí mật mới phá hủy huyết thành, thương chi thiển chỉ cảm thấy cái gọi là tín nhiệm là cực đại trâm trọng. Quân hạo giận là ta đã thấy nhất cơ trí nhất lãnh ngạo nhất có thủ đoạn nam nhân, ở phát hiện huyết thành bí mật lúc sau, hắn như thế có giá tâm quyết đoán người thế nhưng không nghĩ có được huyết thành, ngược lại thận trọng từng bước tính toán không bỏ sót hủy hoại huyết thành, càng là tàn sát ta phục hi bộ tộc mấy trăm dân cư. Tự yêu cất tiếng cười to, hắn tàn sát lúc sau, đại quân Điền Bình đỡ phong vùng, làm đại quân ngày đêm ở mặt trên khởi động, chính là không nghĩ lưu lại bất luận cái gì người sống. Ác hơn tuyệt chính là, hắn ở tàn sát ta phục hi người khi, đem người phanh thây sau hỏa táng, liền sợ lưu lại người sống, ở kia một hồi huyết tinh tàn sát lúc sau. Hắn dùng mười mấy năm thời gian tìm kiếm thiên phú dị bầm người, quả thực so đuổi tận giết tuyệt còn muốn đuổi tận giết tuyệt. quân hạo giận lênh khóc tàn nhẫn, thương chi thiển tràn đầy thể hội, chỉ nói, người tốt không chứng mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Ngươi nếu có thể ở hắn như vậy tuyệt sát hạ tồn tại, nhất định sẽ tìm hắn trả thù. Tự trước cười, ý cười thâm trầm, trả thù. Ta nếu có thể trả thù, liền sẽ không vây ở chỗ này ra không được. Lúc trước, Ta cho rằng ta chết chắc rồi, chính là ta lại ở huyết thành phá hủy sau còn sống. Quân Hạo giận biết rõ ta tồn tại, liền ở vứt đi huyết thành phía trên tu sửa hách liên kính lăng mộ. Ta đến nay đều không nghĩ ra Quân Hạo giận lưu lại ta là vì cái gì, thẳng đến giờ phút này ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói Quân Hạo giận làm ngươi tồn tại, Thương Chi Thiển cả kinh, thật sự không biết Quân Hạo giận này nhất cử động động cơ. Quân Hạo giận rất đau phục hy bộ tộc. Lại lưu lại ta cái này người sống Ta ước chừng suy nghĩ vô số năm Cũng không suy nghĩ cẩn thận Hắn rốt cuộc muốn làm gì Tự trước sắc mặt tâm trầm Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói Thương chi thiển không ở rồi Dám quân hạo giận vì cái gì muốn lưu lại tự trước Trong lòng lại là nghĩ một khắc cọc sự Mở miệng hỏi Ngươi nếu ra không được Nơi này lại không uống nước cùng đồ ăn Ngươi lại như thế nào sống sót Ta vừa mới nói Huyết thành kỳ dị chỗ. Không đơn thuần chỉ là có thể làm người trường sinh, còn có thể làm người vĩnh viễn ở vào ngủ say chung, hô hấp ngưng hẳn, tự nhiên không cần đồ ăn cùng uống nước. Tự trước nhìn thương chi thiện, ánh mắt lại nhìn chung quanh mộ thất người, trên mặt dạng khởi khó có thể hình dung các loại cảm xúc, từ tức khắc khởi, các người đem vĩnh sinh vinh thế, bất lao bất tử. Trầm ngư, huyên túc, huyết minh vệ nhóm sắc mặt đồng thời biến đổi, ngay cả gặp biến bất kinh quân một kiêm, chân bóng ánh mắt hiện lên một mả tám mang. Thương Chi Thiển cười khẽ, trong thanh âm không nhu hòa, không lạnh đạm, không rõ lãng, lại ở tuyệt đối an tĩnh không khí cực hạn dễ nghe, vô cùng ưu nhã, phảng phất bao phủ hắc gám trăng lạnh, phóng thích dám ẩn quang hoa. Đao Loan quyển sách thỉnh đăng nhập. Quyển thượng 058. Đổi mới thời gian 201210112022108 -20 giờ 26 phút 38 giây tấu trường số lượng từ 7186. 058. Tự trước ở mơ hồ vầng sáng hạ nhìn đến nàng nhẹ đạm tươi cười mang theo một tia thần bí xa xưa hơi thở, quanh quẩn ở nàng quanh thân ngân bạch đấu khí tựa một loan huyền nguyệt, hóa thành một đạo nồng đậm cái chán, một cổ khiếp người uy áp tự trên người nàng tàng ra, khó có thể miêu tả ưu nhã tôn quý, cùng 500 năm trước cùng ngạo quẳng cu nàng bất đồng, 500 năm sau nàng đã duyên hoa tẩy tẫn, kinh thế phương hoa, chất chứa nội liễm. mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm trong mắt kiên cường, đạm bạc, sắc nhọn trải qua năm tháng tôi luyện, lưu chuyển gian kẹp theo tuyên hữu cổ mênh ngông đạm tĩnh, thậm chí có loại từ lăng mộ đi ra cổ vận cảm giác. Nghe tiêu một tiếng cười khẽ, tự trước biểu tình đột nhiên thay đổi, trong lòng kịch liệt nhảy lên, đối thương chi thiện, hắn vẫn luôn là kính sợ có thêm, tinh thông binh pháp chiến trận có không thua với nam nhân thiết huyết thủ đoạn cùng tài trí. Ngay cả tính toán không bỏ sót, Tàn bạo lênh khốc tần đế từng nhiều lần ở nàng trước mặt bại trận. Chuyện cũ từng màn ở hắn trong đầu hiện lên, những cái đó sống còn, ba người thành hàng, nhiệt huyết chém giết tình cảnh phảng phất phát sinh ở hôm qua. Năm ấy, anh dung thiện chiến hách liên kính, cơ trí vô song quân hạo dận, phong hoa tuyệt đại thường chi thiện, trở thành đời sau truyền kỳ. Kia một năm, nguy cấp, hách liên kính dùng cả đời cảnh xuân tươi đẹp, du tẩu ở mưa tên bay tán loạn vô tình chiến trường. Một khúc khói bước lên từ phương, thổi quét toàn bộ huyền võ đại lục. kia một năm, quân lâm thiên hạ, quân hạo giận cầm tay hồng nhan, vì giang sơn nét thành biển máu, không ai bị nổi tuổi trẻ quân vương rơi vào ái hiểm, thịnh thế sùng ái khuynh tình thiên hạ. Không người biết hiểu, kẹp ở hai cái ưu tú nam nhân tri gian, nàng trả giá xa so với bọn hắn cái gọi là tình yêu càng nhiều. Trên chiến trường, nàng không thể so trí dũng tàn nhận hách liên kính kém, trên triều đình. Nàng không thể so làm mưa làm gió quân hạo giận ngây ngô. Nàng trí tuệ tựa một phen ra khỏi vỏ kiếm, vừa ra chiêu, một kích mất mạng. Chính như giờ phút này, nàng kia một tiếng cười, làm hắn nhớ tới huyết hoa vẩy ra, hạ xuống cánh môi nhộm thành luyện ngục, tản ra nùng liệt huyết tinh khí vị, yêu mị dị thường. Năm đó, lấy sức của một người đối kháng ngàn quân khí thế, khiến cho thiên hạ nữ tử thoát ly thế tục chói buộc, vĩnh sinh không thể quên đêm đó tựa tu la nữ tử. Một người một kiếm ở thiên quân vạn mã chung một tấc cũng không rời che chở tần đế, nhật nhạt tươi cười cùng lúc này không có sai biệt. Ngày đó, hắn liền đứng ở cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy nàng huy kiếm, giơ cánh tay, mang theo sáng như tuyết lanh quang chém giết ngàn quân, lấy sức của một người, lấy nữ tử mảnh mai thân hình, với thiên quân vạn mã chung cứu tần đế. Thương chi thiện, ta chán ghét ngươi như vậy tươi cười. Tự trước hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chầm chầm thương chi thiện. Nói ra thật lâu trước kia tưởng lời nói. Không sai, hắn chán ghét nhìn đến như vậy coi vạn vật với không có gì nhật nhạt tươi cười, tựa như ánh trăng kia một tầng mông lung duyên dáng nguyệt hoa, vô cùng tiên minh, lại không nhiễm trần. Rõ ràng đôi tay lây dính máu tươi, lại như cũ cực kỳ ưu nhã tôn nạo. Vì cứu quân hạo giận, không tiếc dứt khoát lưu loát chém giết mấy ngàn quân đội. Vì ái, trở thành không thể phá hủy ánh trăng nữ thần. Chuyện cũng đã rồi. Những cái đó hắn quen thuộc người đều hóa thành bối đất, quay đầu 500 năm qua đi, tàn lưu ở hắn trong đầu ký ức, ngày qua ngày dựa vào khai quật mới sẽ không mơ hồ những người đó. Ta kỳ thật thực hâm mộ quân hạo dận cùng hách liên kính. Lúc trước, người lấy sức của một người với thiên quân vạn mã chung cứu quân hạo dận, như vậy quyết đoán cùng chấp nhất, thế gian nữ nhân rất khó làm được. Hách liên kính thân trọng cự độc, người liền không hề nghĩ ngợi liền tự mình vì hắn hấp độc, cũng không suy xét tự thân an nguy. Đừng cùng ta nói nhìn nàng hạnh phúc chính là ngươi hạnh phúc, chỉ do không thực tế. Ái là ích kỷ, không có ai sẽ dễ dàng từ bỏ kia một phần tình yêu. Chính là, ở các ngươi trên người ta thấy được cái vô tư cùng ái bảo hộ. Tự trước thanh âm trở nên dị thường ôn hòa, trong mắt toát ra hâm mộ cảm xúc, mở miệng nói, huyết thành tuy rằng phá hủy, nhưng là chủ điện còn hoàn hảo bảo tồn. Ta muốn ngươi lưu lại, ta sẽ không tha các ngươi đi ra ngoài. Kẻ điên! Châm ngư nhìn không được cả giận nói, nhìn tự trước bạch như tuyết ngọc ra thịt, ở tối tăm quang mang hạ chiết xạ ra diệm mị dấu vết, liền phi thường tức giận, một cái bất lao bất tử lao quái vật, dám vọng tưởng lưu lại nhà nàng chủ tử, quả thực mơ mộng hao huyền. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, chúng ta nếu là ra không được, ở bên ngoài chờ ta người tuyệt đối sẽ đem này tòa lăng mộ khai quật ra tới, nhiều nhất một ngày thời gian, ngươi liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Quân Mộ Khiêm ôn nhuận khiêm tốn nói, ánh mắt có một mạt nghiền ngẫm, giống như vô tình dương mắt hướng Thương Chi thiển nhìn lại, lại thấy nàng chuyên chú nhìn tự trước dưới chân, biểu tình hài hước, một bộ đối tự trước không phản ứng bộ dáng, hắn khỏe môi tươi cười ẩn ẩn, trầm thấp ưu nhã thở dài, "Thương Hải tăng điển, ngươi ở lăng mộ ngây người 500 năm, nói vậy không biết ngoại giới sự. Hiện giờ Huyền Võ đại lục, cùng 500 năm trước nhưng không giống nhau. Trên mặt đất có xe lửa, bầu trời có phi cơ." Ra cửa hành tẩu phi thường phương tiện, biết cái gì là phi cơ sao? Đó là ở trên trời phi thần khí, người ngồi ở bên trong có thể ở trên trời bay tới bay lui, so loài chim bay loại động vật còn muốn nhanh chóng. Trừ cái này ra, 500 năm sau còn có uy lực vô cùng hỏa dược, tùy tiện ném một cái địa lôi xuống dưới, này tòa lăng mộ là có thể nổ bay. Thương chi thiển nghe quân một khiêm nói hiệu nói vừa nói, tỏ vẻ giáo dục phi thường thất bại. Nhà nàng nhi tử quả thật là đồng nôn vô kỵ Không lựa lời a. tùy tiện ở người nào trước mặt đều dám bậy bạn Quân mục khiêm lớn như vậy cá nhân còn mùi ngon nghe chi nhớ chi vớ vẩn Như thế nào không ai nói cho ta bầu trời có cái gì hồi cơ Trên mặt đất có cái gì xe lửa Còn cái gì lôi Tự trước lạnh lùng nói Ngữ khí cứng cỏi không có chút nào hoài nghi Hoặc là ngắn ngủi nghi hoặc Bất động thanh sắc mà đánh giá quân mục khiêm Ôn nhuận nhu hòa ánh mắt như tắm mình trong gió xuân, ẩn chứa khổng lồ tinh thần phấn chấn. Khí thế ôn thuần, khí chất ưu nhã, tiếng nói nhu mà mê ly, tự tự như người. Thương Chi Thiện bình tĩnh nói, "Từ trước, mấy năm nay cùng ngoại giới liên hệ nghị đến thực thường xuyên á chúng ta vừa tiến đến khi, liền có một đám tự xưng là phục hy bộ tộc Hắc Y Nhân tới cướp đoạt huyết châu, nghe nói ta trên người huyết châu là mở ra lăng mộ chìa khóa. Nhưng là, xem ngươi vừa rồi phản ứng, Như thế khẳng định ngoại giới sự, liền không ngừng cùng ngoại giới liên hệ đơn giản như vậy. Nếu ta phỏng đoán không sai, này 500 năm tiến đến đảo đấu người cơ hồ không ai tồn tại đi ra ngoài, không phải bọn họ đã chết, mà là bị ngươi tẩy não, trở thành ngươi cùng ngoại giới liên hệ quân cờ. Biết giấu không được ngươi. Quân hạo giận đem ta vây ở nơi này, cũng ở mặt trên tu sửa hách liên kính lăng mộ, tầng tầng cơ quan thuật ở dưới, căn bản không người có thể tiến vào. Ta tưởng gậy ông đập lưng ông, ở quân hạo giận trên người đòi lại tới cũng chưa cơ hội. Liêu không đến rất nhiều năm sau, có một đám trộm mộ tặc trong lúc vô ý xông vào, cơ duyên xảo hợp dưới đả thông một cái khác thông đạo. Từ trước biểu tình hoảng hốt hồi ức, gàn từng chữ, ta phục hy bộ tộc vu cổ chi thuật bác đại tinh thâm, mấy cái trộm mộ tặc bị ta dùng cổ trùng cứu một mạng. Vì khống chế bọn họ, ta dạy bọn họ phục hy kỳ môn đột giáp, cơ quan dị thuật. Chính là vì tìm được tan nếu thuấn bộ tộc lưu truyền tới nay thần khí. Viên ương châu, tu di giới chỉ là nếu thuấn bộ tộc đời đời tương truyền thần vật. Viên ương châu là một đôi, một huyết châu, một hồn châu, huyết châu là một viên thực thần kỳ hạt châu. Năm đó nếu thuấn tộc nhân ra ngoài du lịch, này cái huyết châu liền lưu lạc bên ngoài, đến nay không người tìm được. Mà hồn châu vẫn luôn là huyết thành chấn thành chi bảo, nghe nói hồn châu có khống hồn, hồi hồn lực lượng. 500 năm trước, quân hạo giận phá hủy huyết thành, hồn châu có khả năng rơi vào hắn tay, cũng có thể còn ở huyết thành nội. Bởi vì không ai biết hồn châu ở đâu, ngay cả nếu thuấn bộ tộc cũng chỉ là biết hồn châu ở huyết thành, lại chưa từng gặp qua. Đến nỗi tu di giới, nó sẽ trực tiếp nhận nếu thuấn dòng chính huyết mạch là chủ. Mên ngông biển người, nếu thuấn bộ tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch căn bản không có dấu vết để tìm, này tu di giới chỉ cũng liền thất truyền. Bởi vì huyên lương châu cùng tu di giới chỉ cùng ta phục hy bộ tộc phục hy cầm đều là thần vật, có thần kỳ lực lượng. Nếu ta có được này đó thần vật, ta liền không cần ngốc tại nơi này. Phần 47 Cho nên, ta làm người một tháng tiến lăng một lần hội báo ngoại giới sự, cũng đem huyết thành nhiều năm tích tụ xuống dưới tài bảo vận đi ra ngoài, tổ chức một đám trộm mộ cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới, ở một tháng một lần hội báo chung, nghe được nhiều nhất đó là thuộc sơn chi chủ đồn đái thuộc sơn chi chủ trở về huyết châu tái hiện mấy năm nay ta phái ta vô số người tiến vào thuộc sơn lại vô tin tức không phải mất đi liên hệ chính là bị thuộc sơn đỉnh phượng hoa thành thiếu thành chủ trộm tới tu kiều lắp đường hiện giờ gặp ngươi có được huyết châu ly ta đi ra ngoài ngày không xa thương chi thiển cân nhắc nửa ngày nhéo nhéo huyết châu nhìn tự trước nói ngươi sẽ không sợ bọn họ phản bội cho dù phục hy bộ tộc có thể sử dụng cổ thuật khống chế người Nhưng là đối với đảo đấu người tới nói, bọn họ cầu chính là lăng mộ trung tài bảo cùng trộm mộ kích thích. Đối mặt lăng mộ chung vô số bây giờ, bọn họ một đường đi tới, chịu ngươi khống chế tỷ lệ cứ tiểu. Dù cho chịu ngươi khống chế, không thể không nghe lệnh với ngươi, chính là siêu tập tới tình báo ngươi làm sao biết là thật sự. Không phải bọn họ lừa gạt ngươi. Còn nữa, ngươi cho bọn hắn nhiều như vậy tài bảo, bọn họ liền tính phản bội, nhiều nhất vừa chết nhưng là có thể để lại cho đời sau con cháu một bút tài phú. Có thể thấy được bọn họ sẽ cướp vì ngươi đi tìm chết. Từ trước ở nghe được phản bội hai chữ khi, ánh mắt rõ ràng lập lòe một chút, đôi tay nắm chặt, cực lực áp lực tức giận, ta phục hi bộ tộc tinh thông vô cổ độc thần thuật. Các ngươi phía trước nhìn thấy xả cổ chính là ta tỉ mỉ luyện chế. Nếu là phản bội ta, ta làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Từ trước nói đến này, nhìn chầm chầm thương chi thiện, Đốn nửa ngày, lại nói, biết lúc trước đề nghị tàn sát phục hi bộ tộc người khởi sướng là ai sao? Quan trọng sao? Thương Chi Thiển Đạm nói, 500 năm trước đồ tộc bi kịch, đã trở thành lịch sử. Sách sử ghi lại phục hi bộ tộc là một cái dùng cổ khống người giết người tà ác bộ tộc, về phục hi bộ tộc chân chính diệt tộc nguyên nhân chỉ tự chưa đề. Lịch sử khống chế ở lập tức, toàn bộ từ người thống trị sáng tác. Những cái đó vĩnh lục sử sách truyền kỳ cùng chuyện xưa. Bọn họ bị sử sách viết thành một thế hệ thánh quân, hoặc là một thế hệ bạo quân, hoặc là trở thành truyền lại đời sau hiền thần, hoặc là trở thành bảo cương vệ quốc tướng sĩ. Vạn tái tán dương truyền kỳ nhân vật, ở lịch sử sân khấu thượng lưu lại thuộc về chính mình sắc thái, nhưng là không phải mỗi một kiện hành động sự kiện có thể thu nhận sử dụng ở sử sách, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Mấy trăm điều mạng người không quan trọng sao? Tự trước trong lòng giận cực, âm ngon nói. Tàn sát phục hy bộ tộc đề nghị là hách liên kính. Ở hắn thượng tấu đi biên cương lúc sau, hắn bên người một người kêu thường thắng tiểu binh mất tích. Khi đó, có người noi theo phục hy bộ tộc luyện cổ, cũng trộm tới người sống tới luyện cổ. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ bị người giam giữ ở bí mật trong sân động Ta lúc ấy không biết có người giả mạo phục hy bộ tộc bắt đồng nam đồng nữ luyện cổ. Bọn họ không hiểu cổ thuật, rất nhiều đứa bé bị sống sở sở cha tân đến chết. Hách Liên kính chính mắt thấy thường thắng trở thành cổ trùng chất dinh dưỡng. Từ đây về sau, hách Liên kính âm thầm quan sát Phục Hy bộ tộc, một tháng sau, Phục Hy bộ tộc có bao nhiêu dân cư ở tại nào đều bị hắn sở đấu. Hách Liên kính thậm chí tự mình thay đổi ra mặt ẩn nuốt ở Phục Hy bộ tộc, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Đại thời cơ chín mùi, ta Phục Hy bộ tộc toàn bộ một lưới bắt hết, không có một cái tộc nhân tránh được kia một hồi huyết tinh tàn sát. Ta cùng tỷ tỷ kéo dài hơi tàn sống sót, Ai ngờ tỷ tỷ của ta thế nhưng yêu kẻ thù, tổn hại huyết hải thâm thủ. Nàng cùng ta gì giống nhau vì ái, phản bội phục hy bộ tộc. Mà hết thể này, đều nguyên với một cái buồn cười hiểu lầm. Ta phục hy bộ tộc sẽ vu cổ chi thuật, nhưng là lại chưa từng dùng cổ sâu bệnh người. Hách liên kính vì một người, tàn sát ta phục hy bộ tộc mấy trăm khẩu mạng người. Trên đời này như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người. Cái gì nho nhã tướng quân. Bất quá là khoác ra dê ác lang. Tự trước sầu thảm cười, trong tiếng cười nói không nên lời thống khổ, bi thống cùng căm hận, hách liên kính mặt người dạ thú, quân hạo giận tàn bạo bất nhân, ngươi vì hai người kia giá trị sao. Ta mấy năm nay nhàn dỗi nhàng chán, lật xem qua sách sử, về khai quốc hoàng sau hết thể chỉ ngắn ngủn 120 tự khái quát. Mà này 120 tự trung lại chưa đề cập khai quốc hoàng sau khi nào hoang thệ, ngay cả ngươi bức họa cũng chưa lưu truyền tới nay. Ta chỉ nghe nói, hách liên kính chi tử, đối với ngươi đả kích quá lớn, vẫn luôn ẩn cư ở thuộc sơn. Chẳng lẽ ngươi là nếu Tuấn bộ tộc hậu nhân? Cho nên có thể chú nhan trường sinh. Ta vừa mở mắt liền phát hiện qua 500 năm, cũng không biết 500 năm trước phát sinh sự. Đây cũng là ta chuyến này mục đích. Thương chi thiển đấy mắt thanh minh dần dần bị kín một tầng ảm đạm, kinh thân mà đứng, ngọc trâm bán khởi tóc dài không gió tự động, âm lanh trong bóng đêm. Phỏng tựa nàng lẻ loi một mình đang âm thầm hành tẩu, biểu tình ưu nhã yên lặng như tấm màn đen dưới trăng lạnh, đứng ngoài cuộc nhìn thế gian đẹp nhất phong cảnh dung nhập hắc ám, trở nên vô sinh cơ. Quân mùa khiêm nhìn thương chi thiển cô tịch bóng dáng, trống vắng linh hồn một chút một chút sinh ra cổ xưa yên tĩnh hơi thở, gần chỉ là nhìn, cái loại này mai một tuyệt vọng cảm giác đánh sâu vào hắn, từng đợt lo lắng. Nếu không có trường thái, mang theo vô số nghi vẫn cùng chưa giải chân tướng. Nàng đã tự mình trục xuất đi. Đúng lúc này một tiếng lười nhác miêu tiếng vang lên, Thương Chi Thiện liền nhìn đến mộ thất trên vách tường treo một khối lông sù sù đồ vật. Nó động tác dị thường thật cẩn thận, dường như sợ từ trên vách tường ngã xuống giống nhau. Trầm rãi mất máy, trầm thấp miêu dây thành sợ hãi ngư khí. Đoan người cầm chiếu sáng sự vật, nâng lên tay, chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt ghé vào trên vách tường bất động miêu, trong lòng cả kinh, thứ này là khi nào xuất hiện? Thương chi thiển than nhẹ một tiếng, không khỏi lạnh lùng nói, ngu xuẩn, cho ta xuống dưới. Nó nghe được thương chi thiển nói, đen tuyền bóng dáng tượng trưng tính xê dịch, hiển nhiên hoạt động tốc độ dị thường thong thả mà khiếp lược, miêu một tiếng, lần thứ hai vang lên. Con quái điểu này không phải là người thú. Sùng tự trước cả kinh nói, hắn ở lăng mộ chung lâu như vậy, bồi hắn nhất lâu chính là này chỉ lười điểu, trừ bỏ ngủ cái gì đều không làm. Lười đến muốn người thân thủ vì thực nông nỗi, không tự mình cho nó vi thực, vô cùng có khả năng sẽ lười đến nói chết. Hắn vẫn luôn không biết con quái điều này như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, thẳng đến gần mấy năm, này chỉ lười biếng cực kỳ điều thường thường đi ra ngoài, có khi mười ngày nửa tháng không trở lại, bất đắc dĩ mới dùng tinh liên buộc trụ nó. Lúc này, nghe được thương chi thiển một tiếng ngu xuẩn, tự nhiên liên tưởng đến nàng thú sủng. Chính là khai quốc hoàng sau thú sủng sẽ là này một con sao. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Hình thể tựa miêu điểu chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống dưới, bùm một tiếng lăn ở thường chi thiển bên chân, phì phì thân mình rắn nàng, hai chỉ đỏ rực đôi mắt mị thành một cái phủng, trong mắt lại khó nén ủy khuất, thân mật tư thái giống tìm được tố khổ đối tượng ôm không buông tay. Này không phải là thần hoàng. Quân một khiêm não bổ vô số cái thần hoàng hình tượng, Chính là chưa thấy qua lại phì lại lười lại xuẩn miêu. Vì thế diện than nữ vương nguyên túc, trầm ngư, huyết minh vệ nhóm, bao gồm tự trước ngạc nhiên thấy nó phì phì thân mình một đoàn lông tơ, một đôi cánh ngượng ngùng giấu đi, ngượng ngùng mà văn mèo miêu một tiếng, ôn thương chi thiển chân, biểu đạt thương phùng vui sướng. Thương chi thiển bế lên nó, ở trong tay ước lượng trọng lượng, như mày, phì đã chết. Tiểu bạch, mấy năm nay ngươi rốt cuộc ăn nhiều ít đồ bổ. Như vậy trọng, Phòng trừng liền bay lên tới đều khó khăn. Miêu tiểu bạch hướng chủ nhân trên tay cọ cọ, vội vàng mà tưởng biểu đạt nó một chút đều không phì. Thật là càng ngày càng giống miêu, liền tiếng kêu đều thay đổi. Ngươi nói có so người càng xuẩn sao. Thương chi thiển liên tục đả kích nói, cái này lại buồn có lười lại không gì sở trường đặc biệt thú sủng, quả thực là thú chung kỳ ba. Năm đó nàng bị ám sát, nó liền hoa ở một viên trên cây ngủ, chính mắt thấy toàn bộ bị hại quá trình. Chính là không giao động, có như vậy sợ chết thú xù sao. Chi. Tiểu Bạch mổ mổ thương chi thuyền lòng bàn tay, thật mau dường như muốn giải thích cái gì. Thật đúng là xuẩn, nói cái gì liền tin cái gì. Tiểu Bạch rất nhiều năm không bị chủ nhân mắng, kinh hỉ kích động thịt thị cánh, ở không chung phiên động vài cái, bởi vì quá nặng, bùng một tiếng tạp đến trên mặt đất, tròn tròn thân mình qua lại phiên động. Tự trước. Quân Mục Hiêm. uyên Túc. Trầm Ngư. Giả sử ghi lại, đại tần khai quốc hoàng sau có một thú sủng, danh thần hoàng, ngày đi nghìn dạm, có thể nói nhân ngôn, thì ăn thịt, thức ngàn tự. Thần hoàng anh minh thần võ hình tượng tàn biến, nguyên lai là một con lại lười lại phi tựa miêu bồn điểu. Trong bóng đêm, tiểu bạch một đôi đỏ đậm đôi mắt giống hai ngọn đèn lồng, thuần trắng lông tơ dưới bao vây lấy lưu sướng đường cong, phi phi thân mình tản ra nhu hòa ánh sáng. Thương Chi Thiển vốn định từ nhỏ lề sách trung thám Thính ra 500 năm trước sự, xem này quan cảnh, thật là mấy trăm năm như một ngày xuẩn lười, thần thú giống nó như vậy trường ngoài thật đúng là hiếm lạ. Từ trước, ta lúc trước cứu ngươi thời điểm, ngươi hứa hẹn quá ta ba cái điều kiện. Hiện tại ta muốn ngươi thực hiện lúc trước lời hứa, ta cái thứ nhất muốn ngươi làm đó là mang chúng ta đi ra ngoài. Từ trước nghe thấy cái này điều kiện, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn Thương Chi Thiển. Ngươi cho rằng ta còn là 500 năm trước cái kia vô chi thiếu niên. Thương chi thiện lắc đầu, không có người sẽ dừng lại tại chỗ, ngươi biết ngươi lưu không được ta. Tự trước hoàn toàn không có cách, mặc dù lại thống hận quân hạo giận cùng hách liên kính hủy hoại hắn cả đời, hắn cũng vô pháp đem thù hận chuyển rời đến trên người nàng, bởi vì phục hy người sẽ không lấy oán trả ơn. Lúc trước ngươi vì cái gì sẽ cứu ta? Đó là bởi vì, ta tay ngứa, thử bi tâm phát tác. Thương Chi Thiển nhàn nhạt trả lời. Nàng là ý định kích thích hắn sao? Từ trước có thể dự kiến, nếu lưu chữ nàng tại đây, hắn sẽ so hiện tại càng thống khổ. Tục ngư nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thôi, hắn lắc lắc lục lạc, mở miệng nói, đi thôi, ta mang các người đi ra ngoài. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. Quyển thượng 059 Đổi mới thời gian 2012 10, 1, 20, 2, 18 giờ 26 phút 38 giây tấu trương số lượng từ 059 thống kích. Lục lạc lắc lư vài cái, tinh xảo tuyệt luân vẻ ngoài bọc một tầng tựa băng ngọc tinh xảo đặc sắc ánh sáng. Xảo đoạt thiên công lộ ra mấy phần quỷ dị, theo tự trước có tiết tấu mà đồng đưa, thanh thủy cổ vận tiếng chuông thổi tan trong bóng đêm ngưng trọng bầu không khí. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bùn trạng. Đồng thau quan trung gian khe lõm độc trùng nghe tiếng trung nhanh chóng nhường ra một cái chỉ một người thông hành lối đi nhỏ, mấy vạn độc trùng tản ra sau, khe lõm mẩn hiện ra một cái đường đi. Này đường đi là cẩm thạch trắng xây thành, cầu thang hẹp hòi hình thành một cái cùng đồng thau quan lớn nhỏ nhập khẩu, tự trước ở phía trước dẫn đường, thương chi thiển theo sát ở phía sau, đoàn người một trước một sau tiến vào đường đi, vẫn luôn đi xuống dưới cầu thang hai bên tất cả đều là phức tạp thần bí phục hy bộ tộc đồ án đường con cổ xưa túc mục mang theo ẩn ẩn tuyệt trần cùng ngạo nghệ khí phách mấy ngàn năm trước trời cao dưới yên hà bao trùn huyết thành lắng động lại vô số năm tháng khiến cho thế nhân ngưỡng mộ tôn sùng hiện giờ lại chôn sâu ngầm vĩnh không thấy thiên nhật thương chi thiện quả thực vô pháp tưởng tượng huyết thành hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới tu sửa mà thành đến nỗi tự trước trong miệng về long thuẫn truyền thuyết Nàng sẽ không mù quáng tin tưởng như vậy thần thoại truyền thuyết Này mật đạo là duy nhất có thể đi thông chủ điện Mặt khác mộ đạo toàn bộ là sau lại tu sửa Mục đích là vì giấu người thái mát Lúc trước ra các khác vì thay đổi lăng mộ chủ nhân vận mệnh Đem lăng mộ biến thành cửu long cách cục Một mạng nhị vận tam phong thủy Bốn tích thơm đức năm đọc sách Sáu danh bảy tương tám kính thần Nói chính là người bẩm sinh mệnh cách ở sinh ra thời điểm liền chú định Có người là đế vương chi tướng Có người là vương hầu hậu duệ quý tộc, cũng có người là bình bình phàm phàm mệnh cách. Nhưng là mệnh cách cũng có thể thông qua mặt khác phương thức thay đổi. Tự trước thanh em xuyên thấu qua chỉ cất chứa một người hành tẩu đường đi, có loại thâm trầm thần bí dày nặng cảm, mở miệng giải thích này tòa lang mộ cách cục, hách liên kính mang theo đoán hận cùng không cam lòng tự vận mà chết, linh hồn không chiếm được giải thoát, thêm chi ngựa chiến cả đời giết chóc không ngừng, đôi tay dính đầy huyết tinh, năm này tháng nọ, khí thực dễ dàng sinh ra dị biến. Ra các khác ở kiến lăng chi sơ liền vận dụng thiên cương, ngũ hành tương sinh tương khắc, tứ tượng, bắt đầu, nhị thập bát tú cách cục bại bố. Phía trước tám cụ không quan là dùng để thiết cục khống chế người khác vận thế sát trận, tuần hoàn ngũ hành bắt quái, phối hợp nhật nguyệt biến hóa, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật âm độc hiểm ác. Nếu ta vừa rồi đến chậm một bước, cơ quan trận pháp một khi phát động, các ngươi liền sẽ trở thành kia một đống độc trùng thức ăn chăn nuôi. Ra cắt khác vì thay đổi hách liên kính mệnh cách, không biết tổn hại nhiều ít tâm đức. Kham dư chi thuật từ một cái khác góc độ tới nói, thông qua phong thủy thay đổi vận mệnh. Hách liên kính sau khi chết, bởi vì lăng mộ tu sửa, khiến cho hắn có thể chuyển thế trọng sinh, thậm chí có khả năng mang theo ký ức. Nhưng mà, phong thủy nói đến rốt cuộc quá mức hư hào mờ mịt, mệnh cách thông qua tích đức thay đổi triệt tiêu vận rủi, nhưng là thông qua sửa phong thủy, ảnh hưởng đời sau liền rất khó nói. Bất quá, ngươi chuyến này mục đích là vì hắn, ta tự nhiên trước mang ngươi đi gặp hắn. Phần 48 Thương chi thiển đối kham dư chi thuật cũng có một ít hiểu biết, huyền võ đại lục từ thuộc Sơn vì trung tâm hóa thành vì ba điều long, hình thành đại tần, trung nguyên, bác lạc ba ngày nhanh núi, là vì tam điệu long. Mà Tây Sở Mẫu Thân Hà lấy nam vì dòng nước, toàn bộ long mạch từ thuộc Sơn Khởi, kinh tam quốc lãnh thổ quốc gia, kéo dài qua tam sơn hai hà. Là vì phong thủy bảo điện. Chính cái gọi là phong thủy, tiếng gió tắt thủy khởi, tụ tập thiên địa linh khí, cân bằng ngũ hành, vận mệnh khí khởi. Phàm là sự cũng có ngoại lệ cùng lợi và hại, trên đời mọi người vận mệnh đều không chê ở chính mình trong tay, mà không phải trời sinh hảo mệnh cách. Nay tòa lăng mộ cũng đều không phải là tựa như người theo như lời, tất cả đều là vì thay đổi hách liên kính mệnh cách. Thương hải tăng điển, năm tháng biến thiên. Ai cũng vô pháp bảo đảm lăng mộ phong thủy cục có thể hay không bị người phá giải. Tự trước quay đầu lại nhìn thoáng qua thương tri Thiện, gật đầu nói, người nói không sai, nghe nói năm đó quân hạo giận cũng không tưởng tu sửa này tòa lăng mộ, nhưng là ra các khác lại nói, 500 năm sau đại tần sẽ xuất hiện so với hắn mệnh cách càng sâu thiên tử khí. Vì thế mới ở phế tích huyết thành phía trên tu này tòa địa huyệt. Núi non lăng mộ xưng là dương huyệt, dưới nước lăng mộ xưng là âm mộ nay tòa lăng mộ có sơn có thủy, còn có kiểu long khốn cục cùng dẫn long cục, loại này phong thủy cục tương đương cổ xưa. thả bên ngoài là rỗng ruột, cũng khó trách ra cắt khác tự mình giam lăng. ra Gia cắt khác không chỉ có vì hách liên kính thay đổi chuyển thế trọng sinh mệnh cách, còn làm hắn ở dẫn long cục trung liên tiếp long mạch địa khí. hiện ra ngũ long ẩn núp xu thế, tăng thêm kiểu ngũ chi số vương giả mệnh cách. đoàn người trung trừ bỏ thương chi thiển đều là người ngoài nghề, nghe không hiểu phong thủy thuật ngữ. Tự nhiên không biết phong thủy cục trung hung hiểm. Từ trước chính là bởi vì này, mới đơn giản đề cập này, tòa lăng mộ tu sửa khi phong thủy cục, cũng ý vị Thâm Trường nói, này mộ đối ta mệnh bản tạo thành rất lớn ảnh hưởng, theo thời gian trôi đi, chịu huyết thành cùng phong thủy cục cắn bước, thân thể của ta cảm ứng càng mãnh liệt, cũng dần dần biết quân hạo giận lưu ta một mạng chân chính mục đích. Hắn khả năng tính hảo hết thảy, duy độc ngươi trở thành lớn nhất biến cố. Ngươi tồn tại Chính là quân hạo giận cả đời uy hiếp Ta chờ xem này một ván sinh tử mê cục Tự trước cười nhạo nói Dọc theo cầu thang đi rồi một đoạn rất dài lộ Lặng im một hồi lâu Hắn lại mở miệng Tới rồi Quân một khiêm ánh mắt ôn nhuận sáng ngời Như bóng đêm hạ thanh triệt sáng tỏ nguyệt hoa mở ra một đạo quang Nắm thương chi thiển tay Bay nhanh mà ở nàng lòng bàn tay viết xuống bốn chữ Không cần tin hắn Thương chi thiển chỉ là một tiếng nhẹ mà lãnh Như có như không cười Nhẹ nhàng lau quá hát cám giống nhau, phong thích chọc người hà tư kiểu diễm. Chân ở bước ra bước đầu tiên khi, dây lát chi gian, quang hoa muôn vàn, sáng trong ánh sáng chiết xạ mà đến, đập vào mắt chứng kiến, tất cả đều là một mảnh màu trắng. Bạch ngọc chất dường, trường án, ghế nằm chờ ra cụ cái gì cần có đều có bảy biện ở trong phòng, tứ phía trên vách tường là ý cảnh xa xưa phù điều họa, hóa người trong không hề ngoại lệ tất cả đều là thường chi thiện thân ảnh. Tinh xảo lưu sướng đường cong, gai đúng chỗ ngứa thần vận, thanh nhã lùng liệt sắp thái giao hòa, không hề có trải qua hơn trăm năm năm tháng mà mất đi ngăn nắp. Trình gian nhà ở không lớn, chính là hết sức lịch sự tao nhã ưu tĩnh, thương chi thiển chú ý tới, trên vách tường mở hai phiến cửa sổ, có nhàn nhạt tiếng gió cùng bùn đất hơi thở tràn ngập mở ra, thật lớn chấn động từ nàng đáy lòng dâng lên, trên giường chỉnh tề điệp đệm trăn, cái dương trong ngăn tủ phóng thường phụ, trên kệ sách bày tràn đầy thư tịch. Bàn thượng giấy và bút mực có tự dọn xong, thậm chí một chồng trên giấy còn tàn lưu miêu tả tích, thoạt nhìn phủ đầy bụi nhiều năm phòng thế. Nhưng không có một kia cho bụi, thật giống như mỗi ngày có người tại đây nhàn vân giá hạc quá tị thế nhật tử. Thương chi thiển nhìn quanh toàn bộ phòng bố cục, cơ hồ mỗi một chỗ bày biện đều cùng hách liên kính thư phòng trọng điệp, trừ bỏ phòng vách tưởng là dùng tới tốt bạch ngọc ngoại, mặt khác giống nhau như đúc. Di động hân hương tản ra tuyết ngọc thụy liên dược hương chi khí. Nhẹ nhàng quanh quẩn ở thương chi thiển mũi gian, nền bước có chút trầm trọng đi qua đi, nhẹ vô về bản thượng văn phòng tứ bảo, nhìn cái chặn giấy thượng cưng nghị thấu giấy bối tự cùng với bút lông sói bút thượng khắc dấu kính tự, thương chi thiển mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ, vội vàng che lại khẩu, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, chợt vừa thấy liền biết đây là xuất từ hách liên kính tay. Hoàng hốt chi gian, thương chi thiển phòng tựa trở lại 500 năm trước thời gian, khi đó, hách liên kính. Quân hạo giận còn có nàng, mỗi ngày ngốc tại thư phòng chỉ điểm Giang Sơn, đàm luận thiên hạ, chế định tương lai kế hoạch lớn cùng mộng tưởng. Quân hạo giận nói, ta tưởng trở thành thiên hạ bá chủ, trở thành huyền võ đại lục thượng duy nhất chúa tể. Ta phải dùng này một đôi tay, sáng tạo thuộc về ta đế quốc. Hách liên kính nói, ta hiện giờ chỉ nghĩ trở thành du lịch thiên hạ người rảnh, rỗi, quá vô ưu vô lự sinh hoạt, không cầu quan to lộc hầu, không cầu tiền tài bạc triệu. Cũng không cầu danh chấn thiên hạ, duy nguyện cưới một phòng ái thê, sinh con đẻ cái, quá chỉ tiện nguyên lương không tiện tiên nhật tử. Cuối cùng, quân hảo giận được thiên hạ, cũng trở thành đại tần khai quốc hoàng đế. Hách liên kính lại không có thể thực hiện hán mộng tưởng, cả đời thiết huyết dết chóc, thê thảm kết thúc sinh mệnh. Thế nhân tuyệt đối vô pháp tưởng tượng trung dũng hầu nguyện vọng như thế đơn giản, đơn giản đến không chân thật. Thương chi thiển khỏe môi nguéo một cái. Thanh lanh thân ảnh không coi ai ra gì ở vào trong hồi ức, mang theo các loại cảm xúc nhặt lên bàn thượng viết tốt một chồng cái chặn giấy. Cái chặn giấy thượng chỉ có một chữ, tràn đầy chứa tình thiệt tự. Ngay cả bàn thượng một phương bạch ngọc thông thấu hổ phù con dấu thượng đều có khắc một cái nho nhỏ thiệt tự. Kia cái con dấu là hách liên kính tư trương, có thể điều động hách liên kính trong tay kính gia quân, hách liên kính sở hữu dụ lệnh đều lấy này cái con dấu là chủ. Chỉ là nàng chưa từng biết con dấu thượng là một cái thiệt tự, mà không phải mặt khác khắc tự, nàng rốt cuộc có cái gì hảo, làm hách liên kính như thế dùng tình sâu. Thương Chi Thiển buông con dấu, nhìn thấy nghiên mực bên cạnh có một cái tinh xảo hộp, hộp mở ra minh hoàng quyển trục lộ ra tới, nàng trong lòng thấp thỏm mở ra, ánh vào mi mắt chính là quân hạo giận tự nghĩ ra giận thể tự, mặt trên là quân hạo giận đem đại tần giang sơn dâng tặng một nửa cấp hách liên kính thánh chỉ, điều kiện là vĩnh viễn rời xa nàng. Quân Mộ Khiêm nhìn Thương Chi Thiển cao ngạo thân ảnh đứng lặng ở bàn trước, cơ hồ là chú ý tới nàng mỗi một cái chi tiết biến hóa, nhẹ con khỏe môi, Thu Liễm tươi cười, rũ xuống đôi mắt, trong mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng. Tất cả mọi người chú ý Thương Chi Thiển, lại đã quên tự trước tồn tại. Tự trước dương mắt nhìn trên vách tường bức họa, mỗi từng nét bút điêu khắc, tận hiện điển nhã cao khiết, đạm tính dung nhan, cười đến thập phần bình yên. Không dấu vết lui ra phía sau vài bước, Rồi tay vặn vẹo cơ quan, nhìn thương chi thiển, âm ngon cười, thương chi thiển, ngươi liền tại đây chôn cùng đi. Ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến ngươi tới, chính là muốn xem ngươi tại đây sống sờ sờ đói chết, sau đó xác chết hư thối, biến thành một khối hải cốt. Ta muốn cho ngươi xem bên người người chậm rãi hư thối, một người trơ mắt nhìn bọn họ thân thể dần dần hư thối trở nên tanh tửi quá trình, nếm hết vô số sợ hãi, vô lực cảm giác. Ta muốn cho ngươi biết năm đó ta là như thế nào thừa nhận này đó, gặm thân nhân thịt trong bóng đêm sống sót, một người chờ đợi tử vong buông xuống. Quân hạo giận, hách liên kính các ngươi lại như thế nào thần thông quang đại, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể cùng nàng lại tương phủng, cái gì chuyển thế tái tục tiền duyên, quả thực là vọng tưởng. Ha ha! Cùng với điên cuồng tiếng cười, ầm vang một trận cự thạch rơi xuống thanh âm chuyển đến, tự trước khoảnh khắc biến mất ở trong phòng. Tính cả bọn họ mang đến ba lô cũng bị tự trước mượn gió bẻ măng cầm đi. loan quyển sách thỉnh đăng nhập. Quyển thượng 060. Đổi mới thời gian 2010-2021-20-2018h26.39 giây tấu trương số lượng từ 13628. 060 tình như nguyệt một quân tâm. Đoạn long thạch một chút, chỉnh gian phòng liền xuất hiện 6 phiến hình vòm môn đạo, thâm thâm thiển thiển dấu vết thay đổi bích họa cách cục. Mã mã bá hiểu thỉnh nhớ kỹ buồn chạm bởi vì vách tường cao ngất, phù điêu họa chuyển biến thành trường hợp to lớn minh họa ở dạ Minh Châu ánh sáng chiếu ánh hạ, họa trung nhân vật có loại quan sát thương sinh khí thế, to lớn mỹ lệ, đẹp đẽ quý giá lịch sự tao nhã, tựa như dưới ngòi bút hoặc nhẹ hoặc trọng, khi thì nùng nhiễm, khi thì hoan đạm, mặc hương phát họa ra yêu nhã xuất trần, cao quý lăng nạo, nhẹ nhàng vũ mị, cười nhạt xinh đẹp trở vô số miêu tả ra tới mỹ nhân. Một cái tiếp theo một cái. Trường trăm ngàn nhiều hình ảnh, mỗi một cái cảnh tượng, mỗi người vật đều có thể từ họa trông được ra, cảnh xuân tươi đẹp tinh mỹ, tình ý miên man, thiên bất lão, tình khó tuyệt. Quân mùa khiêm nhẹ niệm ra nhan sắc gám trầm bĩnh họa, lúc trước bởi vì bạch ngọc thạch điêu khắc họa quá mức chói mắt, tảng lớn màu trắng trông được không ra càng càng nhiều tin tức. Hiện giờ, đoạn long thạch bị tự trước buông, phòng nội phù điêu nhân cơ quan khởi động, lộ ra nguyên bản ở trên vách tường bĩnh họa chưa bỏ tự sự tính bích họa, mỗi một bức đồ chung đều có một câu thơ câu. Nguyên Túc cũng bị này đó bích họa hấp dẫn, để sát vào đi xem. Chỉ là này vừa thấy, liền rốt cuộc không rời mắt được, trong lòng chấn động không thôi. Tương tư tương kiến chi hà nhật. Lúc này này đêm thẹn thùng, gặp nhau tranh như không thấy, có tình gì tựa vô tình trầm ngư dương mắt nhìn bích họa thượng câu thơ, đoan trang khởi bích họa chung cảnh tượng, chỉ thấy một bức họa chung một người nam tử thân khoác hoa bào chạy như bay trung rũ mắt nhìn trong lòng ngực dựa sát vào nhau nữ tử. Vẽ đến nơi này, nam nhân dày rộng bóng dáng cùng mặt trời lặn hoàng hôn dung hợp ở bên nhau, phi dương sợi tóc ở trong gió giao triển, toàn bộ hình ảnh phong hoa vô hạn. Nhưng mà, nhìn này hoa, trong lòng thản nhiên sinh ra vài phần thương cảm, họa này bức họa mặt người, dung mặt trời lặn hoàng hôn cùng ám trầm nhan sắc tới nhuộm đấm họa chung tình cảnh, chạy như bay tư thái chỉ để lại bóng dáng, động lại đẹp nhất Lập tức hai người cộng kỵ tính ý, lại nói ra họa sĩ sâu trong nội tâm vô tận buồn vui, buồn bã, kính yêu, trầm tư, yêu thương. Đủ loại cảm xúc, toàn bộ dấu vết ở hòa chung. Châm ngư quay đầu lại nhìn phía nhà mình chủ tử, họa sĩ biểu đạt ra tới đủ loại cảm xúc duy độc không có ghen ghét, ảm đạm, chỉ có tràn ngập tình yêu bảo hộ. Là cái dạng gì người, có thể như thế tư mộ hoài niệm đến tận đây. Quân Mộ Khiêm một bước một bước xem qua đi. Xếp chặt ngón tay, từng câu từng chữ khắc ở trong lòng, tựa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai. Hán sinh mặc làm có tình si, nhân gian vô mà tương tư họa chung là ung dung cao quý đế hậu nói cười yến yến, tương dai mà đi bóng dáng, quân một khiêm nhìn, thế nhưng sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ẩn ẩn có một kia truy đau xa lạ cảm giác. Một hồi tịch mịch bằng ai thuật? Nguyện ta như tình quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang tương sáng tỏ. Thiên ngai nơi xa có nghèo khi, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Vô tình không giống đa tình khổ, một tức còn thành ngàn và lũ. Hồng nhạn ở vân cá ở thủy, phiên muộn này tình khó gửi. Sở hữu bích họa đều có một cái điểm giống nhau, toàn bộ là hai người bóng dáng, nam nhân bóng dáng dày rộng, ngạnh lãng, có liệt dương cương nghị cùng cao quý, nữ nhân bóng dáng lười biếng tùy tính, yêu nhãm mà tôn ngạo. Trừ cái này ra, họa chung còn có người thứ ba tồn tại. Chính là nhìn chăm chú vào một đôi nam nữ vẽ tranh giả, cái kia ở sau lưng yên lặng nhìn si tâm người. Người như gió sao nhập giang vân, tình tựa vũ dư dính mà như thương chi thiển nhẹ lầm bẩm. vạn không nghĩ tới bích họa thượng toàn bộ là nàng cùng quân hạo giận bóng dáng, từ lúc ban đầu tương ngộ đến cầm tay lúc sau, một bức một bức cảnh tượng ở nàng trong đầu hiện lên, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp năng giải, nhìn về phía bích họa ánh mắt nhiều vài tia nghi hoặc cùng trầm tư. Khai quốc hoàng sau tao ngộ ám sát, sách sử chưa ghi lại kêu một hồi ám sát sau lưng chân tướng, chỉ ghi lại đi ngược chiều quốc hoàng hậu cuộc đời kỳ sự. Dĩ vãng sách sử chung không ngoài là cung đình đấu đá, hậu phi biếm lãnh cung, kết liễu này thân tàn. Hoặc là đế hậu ly tâm, hoàng đế có tâm chèn ép thê tộc thế lực. Cũng hoặc là chiều chính mưu tính, phế hậu lại lập. Về đoạn lịch sử đó, ai cũng không có thể dự đoán được. Đại tần khai quốc hoàng sau phản phất tử trong lịch sử biến mất giống nhau, thế nhưng không người biết hiểu kia một hồi huyết tinh sau lưng ngựa cụ. Là ai ở thiết kế hãm hại nàng cùng hách liên kính? Lại là ai bày ra giết chóc? Nàng bồi dưỡng một đám một đám người tài ba, cư nhiên không có người ở nàng sau khi biến mất tìm kiếm nàng. Đặc biệt là mặc thiển các vài vị tâm phúc, bọn họ chẳng lẽ không có đối này khởi quá lòng nghi ngờ. Thương chi thiển ở cực gần lại tựa xa chân tướng trước mặt không thể nào truy tìm. Nhìn bức họa ký ức lại trong nháy mắt này rõ ràng, tươi sống lên. Khai quốc đế hậu lên xuống phập phòng cả đời cùng với gió lửa khói báo động sau lưng những cái đó quá vãng, toàn bộ hiện ra ở một vài bức bóng dáng hòa trung. Họa thực mỹ, rất có ý cảnh. Nhưng là, quá mức thê lương bị thương. 500 năm đã qua, lưu không được trung quy lưu không được, lưu lại sẽ chỉ là buồn bã thương tâm. Nơi này không khí loãng, Nếu là không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, thật sự vô cùng có khả năng trở thành một khối hư thối thi thể. Quân một khiêm ánh mắt am hiểu sâu nhìn chăm chú thương chi thiện, khóe môi dạng một tia ý cười, kia tươi cười có một tia bất đắc dị ý vị, ngự khi ô nu, dường như nguyệt hoa giống nhau vân đạm phong kinh, lại ẩn hàm vô tận lo lắng. Phần 49 Nơi này lục đạo phong bế môn gọi lục đạo luân hồi, mỗi một cánh cửa sau lưng cực kỳ hung hiểm, thậm chí đều là tử lộ. Tuyệt đối không có xuất khẩu. Nếu là mạnh mẽ mở ra bất luận cái gì một cánh cửa, bên trong cánh cửa không biết có cái gì đang chờ chúng ta. Giống nhau ở lăng mộ trung đụng tới loại này trận pháp kết cấu, liền ý nghĩa lăng mộ chủ nhân không muốn bất luận kẻ nào quay rời, ở chủ mộ đạo bên ngoài thiết trí lục đạo luân hồi cơ quan. Chỉ cần bên ngoài đoạn long thạch vông, bên trong người liền ra không được. Mà một khi đoạn long là vông, bên ngoài người cũng không thể khởi động cái này cơ quan. nói cách khác Này lục đạo môn không phải xuất khẩu, chúng ta cũng ra không được. Thương chi thiển nhàn nhạt nói, trong giọng nói hoàn toàn không có một tia khẩn trương hoặc là nôn nóng, trong mắt một mảnh trong trẻo. Đứng ở bàn trước, năm con giấu tay không tự giác căng thẳng, đáy lòng thiên ti vạn lũ một tầng tầng quân quanh. Cứ việc nàng tự tiến vào là lúc liền đã biết lang mộ không tầm thường. Này đây liền tính nhìn thấy 500 năm như một ngày tự trước, nàng vẫn là cảm thấy ra vi diệu không thích hợp. Chủ tử Nơi này quá sạch sẽ, có phải hay không có người đã tới? Trầm ngư lầm bẩm một tiếng, đôi mắt nhìn chầm chầm bốn phía bài trí, những cái đó bích họa đích sắc tinh mỹ, nhưng là cùng không dính bụi trần sự vật so sánh với, liền có vẻ bình thường. Không ngừng có người đã tới, hơn nữa người tới tuyệt đối là ba ngày trước tại đây rửa sạch một lần. Quân Mục khiêm ánh mắt nhẹ bén cân nhắc, đi đến bàn trước, nghiền nát quảng giấy, để bút nâng, cao cổ tay liền viết lên, mang nét mực khô cạn, một cổ mạc hương nếu ẩn nếu vô phiêu đạm lan tràn. Thật lâu sau trầm tư lúc sau buông bút lông sói bút, nhìn một chồng chồng chất lên giấy, ôn nhuận hai tròng mắt thủy lượng, rồi sau đó khẽ cười nói: mới đầu ta cho rằng đây là bình thường trang giấy, không nghĩ tới cũng có thể cùng từ thanh chỉ giống nhau mỏng như cánh ve. Cho tới nay mới thôi, ta đã thấy xa hoa nhất sang quý đó là từ thanh chỉ, vẫn là đại tần hoàng đế chuyên dụng trang giấy. Chỉ băng vào cái này liền nhận định có người ba ngày tiến đến quá. Thương tri thiển kinh quân mục khiêm như vậy vừa nói, cũng từ bản thượng giấy nhìn ra một kia nghi hoặc, giấy tiên mở ra, một chữ với thượng, đầu bút lông lưu loát, cũng không có không một chỗ. Quân mục khiêm cao giọng cười, sau đó đem giấy gấp, nguyên bản viết trên giấy chữ viết ở mở ra lúc sau biến mất không thấy. Lại đề bút huy động là tự, như thế lặp lại trên giấy viết chữ, dương mắt xem nàng nói. Ta từ nhỏ đối giấy và bút mực có đặc thù ham mê. Từ thanh chỉ xúc cảm như ngưng chi chân bóng, xứng với màu sắc điển nhã, không dễ phai màu dự mặc, có khí phách sắc bén ý vị, là đại tần hoàng đế chuyên dụng hiếm lạ trăng giấy. Nhưng là trên đời này có thể cùng từ thanh chỉ đánh đồng, chính là trung dũng hoách liên tại hành quân trung vì phòng ngừa gian tế sử dụng mặc giấy. Mặc chủ yếu là thông qua luyện yên, cùng liêu, chế tác, phơi khô, mạ vàng trở thủ công chế tác. Dung tung chi, mỡ heo chờ có thể lấy ra dầu chân trung tinh luyện bụi mù, ở chế thành bán thành phẩm. Bán thành phẩm dựa theo các loại hình dạng áp thành mặc mô, mặc thành hình sau trải qua tự nhiên hoàn cảnh hong gió bạ phơi, cuối cùng lấy mặc sử dụng tài liệu phân ra cấp bậc. Nguyên nhân chính là này, thủ công chế tác mặc đại để tương đồng, sử dụng tài liệu cũng liền vài loại. Nhưng mà, ở 500 năm trước, khi đó đại tần còn không có lập quốc, quân đội cũng chưa khổng lồ khắp nơi thế lực thẩm thấu, một lần hành quân, trong quân gia gian tế tiết lộ không ít trong quân cơ mật, khiến đường lui bị tiệt, cường đường bị trở, trong quân cạn lương thực. Này dịch là Trung Dũng hầu lần đầu tiên lĩnh quân đại bại, tổn binh hao tướng hai vạn, gần như một nửa quân đội bị diệt, vài vị đại tướng chết trận, Trấn Bắc quân lâm vào một mảnh cho tàn. Đúng là bởi vì Trấn Bắc quân chính phó trưởng quân đội, tham lanh chờ tướng sĩ Trung Gia Gian Tế, hành quân lộ tuyến cùng quân khu vực phòng thủ độ bị quân địch biết được chấn Tây quân thảm bại, chủ yếu tướng lãnh chết trận, Tam Đại Thành chỉ thất thủ. Kia một dịch sau, Trung Dung Hầu trổ hết tài năng, chỉ sức của một người khích lệ tàn binh bại tướng, cuối cùng đột phá chúng thu phục bị chiếm Thành Chỉ. Chiến dịch mới kết thúc không lâu, Trung Dung Hầu liền hạ lệnh binh lính tỉnh lý chiến trường, phát hiện chồng chất thi thể chúng có không ít quân địch lẫn vào gian tế, nhỏ đến binh lính bình thường, lính hầu, lớn đến Tam phẩm tướng quân, đều có khắp nơi gian tế. Vì nhất lao vĩnh dần, Trung Dung Hầu làm Tâm Phúc tướng sĩ nghiên cứu chế tạo ra một loại mạc giấy, mạc giấy mỏng như cánh ve, súc tua lại có trọng lượng. Nay tài chất chia làm một chất, ngọc chất, sứ chất, đồng chất, kim chất, chờ rất nhiều loại, nhất đặc biệt đó là dùng màu mặc ở mạc giấy thượng thư viết, viết qua đi mạc giấy gập lại điệp, mặc bị mạc giấy pha loãng, chữ viết liền tiêu. Trung Dung Hầu đem mạc giấy phân phối cấp trong quân quan tướng, thực mau liền tìm ra gian tế. Loại này mạc giấy thủ công phức tạp. Đến nay không người có thể làm ra tới, phản phất tự 500 năm trước chung dũng hầu sau khi chết, liền thất chuyển giống nhau. Quân mùa khiêm thắp sáng cũ kỹ giá cầm nến, cầm mặc giấy ở hỏa đi lên hồi quay, phía trước biến mất tự lại hiện hiện ra. Hắn ôn hỏa như ngọc khuôn mặt bị lây động ánh nến ánh đến cực kỳ sáng ngời, một đôi xưa nay ôn nhuận đôi mắt lộng lây sâu không lường được, loại này mặc giấy nước lửa không xâm vĩnh sẽ không hủ bại. Là kính gia quân đặc chế trang giấy. Trừ bỏ kính ra quân ngoại, không ai biết mặc giấy tác dụng. Nhưng là mặc giấy chỉ có thể phối hợp màu mặc tới viết, mới có thể phát huy này tác dụng. Nơi này đồ vật đồ đựng đều là hoàn hảo, liền thư tịch, quần áo đều không có hư hao, sạch sẽ hơi thở tựa như có người ở chỗ này trụ quá. Trên đời này có một loại tránh trân châu có thể khư trần. Năm đó Trung Dung Hầu xuất lĩnh Trấn Tây, Bắc, Đông Ba Đường Đại Lục Đại Thắng, thần Thái Tổ Ban Thưởng Hắn Hoàng Kim và Lượng. Dụng tốt ngàn mẫu, trong đó còn có một viên tránh trần châu. Nơi này như thế sách sẽ, chắc là tránh trần châu tác dụng. Thương Chi Thiển nói đến tránh trần châu ở trong phòng tìm tòi một trận, cũng không có thấy tránh trần châu. Trầm tư nửa ngày, nghĩ nghĩ nói, trừ bỏ tránh trần châu ngoại, Phục Hy bộ tộc có một loại cổ trùng, tàm trần cổ, trời sinh lấy cho bụi vì thực. Phục Hy người mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ dưỡng mấy chỉ tàm trần cổ dùng để quét tước cho bụi. Có tầm trần cổ trong nhà không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ mà không có một chút ít cho bụi vết bẩn, liền mỗi con nhện con rán đều không có. Tuy rằng tầm trần cổ tương đối gia dụng, nhưng là cổ từ mặt chữ thượng ý tứ là người bồi dưỡng độc trùng 500 năm trước, thế nhân nói cổ biến sắc, toàn nhân phục hy người đuổi cổ hại người. Trên thực tế, phục hy người đều không phải là giống thế nhân đồn đãi như vậy khủng bố, bọn họ bất quá là một đám yêu thích trùng loại bộ tộc. Tựa như tầm trần cổ sẽ không hại người, chỉ biết hỗ trợ rửa sạch cho bụi. Chẳng qua thế nhân càng truyền càng huyền, càng truyền càng ly kỳ. Kỳ thật tránh trần châu chính là tằm trần cổ. Quân mùa khiêm nhàn nhạt mà cười, trong tay nắm bút lông sói bút, một chút một chút nhu nghiêng động lại mặc, lấy ra mặc một con màu trắng trong suốt trùng. Giải thích nói, 500 năm trước, Phục Hy Bộ Tộc Tộc trưởng tự yêu tặng một xe lễ vật cấp tần thái tổ. Trong đó một viên tránh trần châu chính là dùng sống mái cộng thể tầm trần cổ được thảm ở xanh bức ngọc, lúc này mới có tránh trần châu. Mà nay một viên tránh trần châu bị tần thái tổ ban thưởng cấp trung dũng hầu. Cái này cùng ta đã thấy tầm trần cổ có tám phần tương tự. Thương chi thiển thò lại gần nhìn quân mục khiêm từ nghiên mực lấy ra tới sâu, nếu không có quân mục khiêm đêm coi có thể quan sát rất nhỏ, liền nàng cũng chưa phát hiện nghiên mực đoan khê có một con tầm trần cổ. Ta tưởng ba ngày trước có người đến quá nơi này, phát hiện tránh Trần Châu, trong đó có người nổi lên tham nghiệm tưởng chiếm làm của riêng. Tranh đoạt chung tránh Trần Châu có lẽ là Quang ngã nát, sống nhờ ở Châu tầm Trần Cổ vừa lúc rất đến nghiên mực đoan khê, mà nghiên mực đoàn khê dùng chính là thượng đảng màu mặc, dính chủ vô cùng, tầm Trần Cổ dính ở bên trong ra không được, cuối cùng sống sờ sờ chết chìm. Quân Mộc Khiêm nhìn chết đi tầm Trần Cổ, nhuận miệng cười. Tránh Trần Châu tầm trần cổ có thể 500 năm bảo trì nơi này sạch sẽ thanh khiết, chờ tầm trần cổ vừa chết, nhiều nhất năm sáu thiên, nơi này liền bắt đầu tích trần. Thêm chi mặc giấy cùng màu mặc có bị người động qua dấu vết, căn cứ màu mặc động lại thời gian suy đoán, là 3 ngày trước có người đã tới. Quân Mục Kiêm, theo ý kiến của ngươi, nơi này đã từng trụ hơn người sao? Thương Chi Thiện mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia ưu nghi cùng không dám tin tưởng hoàng hốt. Ánh mắt ngăn không được lạnh nhạc, ẩn ẩn chưa ám trầm dần dần lan tràn. Nghe được nàng hỏi chuyện, quân mục khiêm không cầm chấp trước mắt, ở thương chi thiển nhìn không thấy đáy mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một mạ tá mang, khóe môi cực kỳ mịt mở dương lên, đạm đạm cười, thanh âm như rượu nguyên chất say lòng người, lại cũng mềm ấm, ta xem, có người chủ quá. Bất quá xem mặc trên giấy lưu lại bút tích, tựa hồ là một nữ nhân. Tự yêu đi. Thương chi thiển nói. Ta hiểu biết đại ca thói quen, hán thư phòng tảng thư đều là hoa cỏ gieo trồng tạc thư, còn có một ít về nông nghiệp phương diện thư tịch. Sẽ không xuất hiện binh thư, sử ký linh tinh thư tịch. Trung Dũng Hầu là một vị dê gớm đại tướng quân, không chỉ có ở binh pháp thượng có độc đáo giải thích, đối nông nghiệp cống hiến cũng rất lớn. Đại tần lập quốc tới nay, vẫn luôn tiếp tục sử dụng Trung Dũng Hầu sáng tác nông nghiệp bách khoa toàn thư. Đại tần trải qua 500 năm sừng sững không ngã. Trong đó đại bộ phận công lao muốn quy về này một bộ nông nghiệp toàn thư. Quân một khiêm từ trên kệ sách rút ra một quyển binh thư, cười khẽ một tiếng, ánh mắt hơi lóe nhìn về phía thương chi thiện, chỉ nói, ta ở phụ hoàng ngự thư phòng ám cách nội phát hiện nông nghiệp bách khoa toàn thư, thư trung trình bày, dân dĩ thực vi thiên, nếu ba cánh đều có thể ăn no, đại tần liền sẽ không có ai sẽ tạo phản. Nay bộ thư từ tần Thái Tông bắt đầu ở cả nước trong phạm vi mở rộng. Đối nông nghiệp phát triển khởi đến thật lớn tác dụng, đồng thời cũng vì đại tần lương thực dự trữ đánh hạ cơ sở, đại tần mỗi năm phát sinh thiên thai khi, là có thể miễn đi cứu tế sầu lo, khiến cho đại tần càng thêm phồn vinh hương thịnh. Ta vẫn luôn cho rằng nông nghiệp mở rộng là tần thái tông chiến tích, thẳng đến ta nhìn đến nông nghiệp bách khoa toàn thư. Trung dũng hầu ở thiên càn nguyên nhiên, liền vận dụng kính gia quân ở dân gian tìm kiếm nông nghiệp chung các hành cao thủ. Tụ tập bọn họ kinh nghiệm cùng trí tuệ biên soạn này một bộ nông nghiệp tác phẩm lớn, trong đó tổng kết canh tác kỹ thuật, thiên thời, địa vực, chờ hoàn cảnh nhân tố. Toàn thư trọng điểm nội dung là nông nghiệp hưng quốc. Thương Chi Thiển nhìn từng hàng trên kệ sách toàn bộ là binh thư cùng với các loại khoa cử khảo thí chuyên dụng thư, đón nhận quân muột khiêm tầm mắt. Đạm Mặc nói: Ngươi trong lòng đoán được không sai, này bộ nông nghiệp bách khoa toàn thư là ta cùng với đại ca cộng đồng hoàn thành. Đại Tân lập quốc tới nay. Lịch đại hoàng đế sở dĩ coi trọng nông nghiệp phát triển, trừ bỏ đại tần dân cư đông đảo ngoại, quan trọng nhất chính là nông nghiệp bách khoa toàn thư đối đại tần ý nghĩa. Lập quốc chi sơ, đại tần muốn đối mặt đủ loại chiến tranh di lưu vấn đề, mà nông nghiệp là phát triển chi trọng. Thiên càn nguyên niên thời điểm, đại tần có tảng lớn đồng ruộng phân bố, vì mau chóng thay đổi khó khăn thật mạnh đại tần, chúng ta vận dụng đánh giá sức người sức của, ở trong một tháng sáng tác một bộ nông thư. Cũng làm đủ loại quan lại đến đồng ruộng thực tập canh tác, nhìn bá tánh như thế nào gieo giống, tiểu mạch, gạo lại như thế nào sinh trưởng, cuối cùng tự mình tham dự thu hoạch, thậm chí đem trồng trọt nhiều ít mẫu đất làm quan viên chiến tích. Bởi vì hách liên kính đối hoa cỏ cảm thấy hứng thú, ở nông học thượng so trồng trọt nông dân còn muốn am hiểu, thương chi Thiện liền nhớ tới tề dân muốn thuật này một quyển nông thư. Đại cùng hách liên kính thương nghị lúc sau liền làm quân hạo giận xuất huyết nhiều chi ngân sách duy trì nông nghiệp phát triển. Nhưng mà, nông thư biên soạn hao phí không chỉ có là tài lực còn có nhân lực, phổ cập vận dụng cũng phi một năm là có thể hoàn thành, rốt cuộc muốn cho không biết chữ bá tánh xem hiểu thư, rất có khó khăn. Lúc ấy, quân hảo giận cũng không xem trọng nông thư biên soạn, ở thương chi thiển cùng hách liên kính nhất tay đầu phiếu quyết định sau, không thể không tiếp tục chi ngân sách duy trì. Thế cho nên triều đỉnh vận dụng mười mấy vạn binh lính đến xa xôi vùng núi khai quật nông nghiệp cao thủ. Cuối cùng, không tưởng được chính là hai tháng nội hoàn thành nông nghiệp bách khoa toàn thư. Này bộ nông thư cải thiện lúc ấy nông nghiệp, thậm chí đời sau 500 năm như cũ dùng này bộ thư lý luận. Lệnh thương chi thiển hoang mang chính là này bộ thư chỉ ở đại tân lịch đại đế vương trong tay truyền đọc, vì cái gì sáng tác song song không có mở rộng đến bình thường nông dân. Nơi này đã là hách liên kính lang mộ. Vì sao trên kệ sách toàn bộ là trung quy trung cụ thư tịch? Nếu là ra các khắc cùng mộ dung tiêu cộng đồng hoàn thành lăng mộ, không có khả năng không biết hoách liên kính thư phòng tàng thư, cùng với hắn không yêu xem quá cứng nhắc câu nệ tứ thư ngũ kinh. Quân mộ khiêm như là xem thấu nàng tâm tư, đem trong tay thư một lần nữa thả lại đi, đôi mắt lưu chuyển gian là đếm không hết ôn hòa, phát ra một tiếng thấp không thể nghe thấy bí cười, này bộ thư ở trung dũng hầu huy kiếm tự vận lúc sau, thần thái tổ liền cấm lên Thẳng đến Tần Thái Tông kế vị, này bộ thư mới một lần nữa mà thế. Tần Thái Tông sợ này bộ thư khiến cho Trung Dũng Hầu lại lần nữa công cao cái chủ, liền hủy diệt Trung Dũng Hầu công tích. Đêm này bộ nông thư cất chứa ở ngự thư phòng ám cách nội, thế thế đại đại chỉ có hoàng đế mới có thể tìm đọc. Hoàng đế thật đúng là không có một cái thứ tốt. Thương chi thiển không vui nói, khoe miệng gợi lên một kia không hề độ ấm ý cười. Quân mùa khiêm nghe vậy cười cười vẫn là lần đầu tiên nhìn ra nàng giận dữ bộ dáng, thật sự là không dễ dàng. Chủ tử Trầm Ngư nhìn không được mở miệng nhắc nhở, chúng ta hiện tại còn vây ở chỗ này.